Chương 252, quá ngây thơ rồi a." Mạc Vân Tiêu hoàn toàn chính xác cấp tốc hành động, không có biện pháp không vui, bởi vì hắn không xác định triển phong lúc nào sẽ trở về, Phong Nguyệt những người đó lúc nào sẽ trở về. Sở dĩ hắn nhất định phải nhanh, lúc chiến đấu, muốn áp dụng tiến công chớp nhoáng sách lược. Ở triển phong đám người hoàn toàn phản ứng kịp phía trước, liền đem Phong Nguyệt thành cầm xuống. Chờ bọn hắn triệt để phản ứng lại thời điểm, Phong Nguyệt thành đã tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Kỳ thực Mạc Vân Tiêu cũng biết, chính mình lần này hành động phiêu lưu cực kỳ táo. Dù sao đây chính là Phong Nguyệt, thế nhưng hắn nhưng cũng biết Khả năng này là hiện nay cơ hội duy nhất. Bây giờ, Phong Nguyệt còn có triển phong hy vọng ở toàn bộ Đằng Long quốc đều càng ngày càng cao, thậm chí ở toàn bộ Đông Phương Châu đều càng ngày càng cao. Nếu như chờ đợi nữa, sợ rằng đến lúc đó chính mình tìm được rồi một cái tốt hơn cơ hội, Phong Nguyệt mình cũng cầm không xuống. Coi như lấy được, Đằng Long quốc thống nhất cũng đem trở thành vấn đề lớn. Mặt ra, ở Đằng Long quốc đã không như trong tưởng tượng như vậy vốn có hy vọng. Rất nhiều người thậm chí đều đã sớm không lại nhận đồng mặt ra vì Đằng Long quốc trưởng không giả, không tiếp thu hắn mặc Vân tiêu vì Đằng Long quốc hoàng đế nhất là những thứ kia tân nhân loại cùng với đại tân sinh nhân càng phải như vậy. Sở dĩ hắn không thể chờ, dù cho phiêu lưu rất cao rất cao, nhưng nguy hiểm cao cũng ý nghĩa hồi báo nhiều. Chỉ cần hắn làm xong rồi, như vậy tiền lời đem vượt xa mình tưởng tượng. Không phải chế hắn thành thành thật thật, thậm chí chủ động thừa nhận triển phong địa vị thống trị, như vậy hắn tin tưởng, lấy hắn mặc ra thân phận của hoàng đế, chỉ cần hắn đối với triển phong túi đầu suy thần, như vậy triển phong nhất định sẽ không lại làm khó hắn, thậm chí sẽ còn làm cho hắn vô ưu vô lự giàu có sống hết một đời. Thế nhưng hắn không muốn, không có chút nào nguyện ý. Hắn mặc vân tiêu là hoàng đế. Nếu như đây là đại tai nạn phía trước, vậy hắn Mạc Vân Tiêu bây giờ đã lên ngôi làm đế. Nhưng là, cũng là bởi vì đại tai nạn, đáng chết đại tai nạn, đưa tới hắn bây giờ lúng túng bị. làm cho hắn triệt để buông tha hoàng đế cái này vị trí. Đùa gì thế? Không thể, tuyệt đối không khả năng. Dù cho phiêu lưu siêu cao, thậm chí sau cùng có thể là chết, nhưng hắn không sao cả. Hơn nữa, chỉ cần chiếm lĩnh Phong Nguyệt, chỉ cần chiếm lĩnh Phong Nguyệt, hắn nhất định sẽ lợi dụng Phong Nguyệt chính mình đạt đạo, đi ban tạc chiến phong. Khóa được rồi hắn chiến phong văn tạc. Là, hắn chiến phong thượng lực đích thật là cường hãn đến thái quá. Thậm chí một phát đại đương lượng đạn đạo thật đúng là không thể đem Triển Phong làm sao rồi. Thế nhưng, 10 miếng đâu? 20 miếng đâu? Luôn có thể nổ chết hắn a. Đương nhiên, coi như tạc không chết cũng không quan hệ. Tuy là cái kia khả năng tính cũng không cao. Dù sao đây chính là đại đương lượng đạn đạo. 20 miếng cũng được. Cái kia 30 năm chục miếng cũng hầu như thuộc về có thể. Thế nhưng, nắm trong tay Phong Nguyệt phía sau, hắn thì có cơ hội đi tiếp thu triển phong cái bí mật kia căn cứ. Hắn tin tưởng, Triển Phong có thể cường đại như thế, nhất định là Triển Phong trưởng không cái bí mật kia căn cứ con hệ. Hắn tiếp thu triển phong cái bí mật kia căn cứ, có phải hay không liền đại biểu cho? Hắn Mạc Vân Tiêu cũng có thể giống như triển phong cường đại rồi. Đến lúc đó, tại sao phải sợ hắn triển phong cái gì? Sợ dĩ, tính tới tính lui, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Mạc Vân Tiêu cũng phải đi đổ. Đều muốn đi đổ. Chẳng được rồi, chẳng những triệt để đạt thành nguyện vọng của chính mình, cũng có thể biến đến như triển phong giống nhau cường đại. Cường đại không nói, nhưng lại có thể tăng thêm đại lượng vào mệnh. Căn cứ dự đoán, triển phong thực lực này, sống hơn ngàn năm cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Tôn Cấp A, ngang năm thật không phải là cái gì chuyện này nghĩ tới đây Mặc Vân Tiêu rốt cuộc đã không còn bất luận cái gì lưỡng lự sâu hấp một khẩu khí tiếp tục bắt đầu điều động quân đội sau một tiếng xuất kích phong nguyệt lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống phong nguyệt chúng nữ bên này cũng thu đến tin tức tương quan triển phong đối với các nàng đương nhiên là không có bất kỳ bí mật sở dĩ không khó tưởng tượng khi các nàng biết Mặc Vân Tiêu quyết định phía sau từng cái có thể nói là cười đến gây lưng rồi các nàng là thực sự cười rồi bởi vì là thật không nghĩ tới Mặc Vận Tiêu dĩ nhiên có thể ngu xuẩn đến trình độ như vậy Hắn Mặc Vân Tiêu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì sao luôn là như vậy thích coi người khác là thành nốc tử mà đối lại đâu? Cũng không suy nghĩ một chút. Phong Nguyệt có thể ở ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy, há là thực sự cái loại này không lưu bất luận cái gì con bài chưa lật nơi tay nhân ba? Há là cái loại này triển phong không ở, các nàng không ở, cao tầng không ở, Phong Nguyệt sẽ chết nhân ba. Hắc, cách cái đại phổi. Làm sao có thể sự tình đâu? Nốc tử đều biết không thể được rồi. hết lần này tới lần khác Mặc Vận Tiêu liền thì trò lại như vậy. Đàn trong điện thoại. Giang Hân Hinh đột nhiên tràn đầy phân khởi nói ra, lão công lão công, muốn không ta trở về phong nguyện chứ? Cảm giác bây giờ trở về phong nguyệt đi đối phó Mặc Vân Tiêu càng có ý tứ một điểm. Triển Phong còn chưa lên tiếng đâu, Tư Không Thu Hà liền lật cái xinh đẹp tiểu bạch nhẫn, nói, Hân Hinh, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Ngươi bây giờ đi về, Mặc Vân Tiêu cũng có thể nhận được tin tức. Nếu có thể nhận được tin tức, đó là đương nhiên sẽ có cảnh giác, liền sẽ không lại hành động. Giang Hân Hinh sẹp xem miệng, cắt, không có ý nghĩa, được chưa? Vậy không trở về. Dừng một chút, Giang Hân Hinh lại nói, không trở về liền không trở về. Nhưng kế tiếp phản công thủ đầu căn cứ sinh Tồn, các ngươi ai cũng không thể giành với ta. Chúng nữ đều cười, không phải đoạt không phải đoạt, ngươi đi đi, ngươi đi đi, ngươi chính là cái chiến tranh cuồng. Giang Hân Hinh lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Triển Phong cười ha hả nhìn lấy đây hết thảy, không nói thêm gì. Suy nghĩ một chút, đối với chúng nữ nói, các lão bà, ta cúp à, ta thông báo một chút Mặc Vân Yên. Chúng nữ nhất tề gật đầu, Lăng Thanh Nguyệt càng là chế nhạo nói, lão công, ngươi chừng nào thì đem Vân Yên tỷ tỷ cũng cho thu. Ta xem Vân Yên tỷ tỷ nhưng là có chút không kịp đặng nao. Triển Phong không nói, cũng không để ý nàng, liền trực tiếp cúp đàn video. Sau đó, thì cho Mạc Vân Yên đánh tới. Mạc Vân Yên ôn hòa lại thành tục thanh âm từ bên đầu điện thoại kia vang lên, "Triển Phong, có chuyện gì không?" Triển Phong cười nói, "Làm sao, không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho người à nha." Mạc Vân Yên bên kia dừng một chút, toàn tức nói, "Ngươi biết ta không phải ý đó." Triển Phong cười nói ra, "Tốt lắm, không đùa ngươi, là như vậy. Mạc Vân Tiêu hiện nay đã tại điều động quân đội, chuẩn bị đối với chúng ta Phong Nguyệt động thủ." Triển Phong lời nói rất bình tĩnh, rất bình thản. Nhưng nội dung bên trong cũng là đem Mạc Vân Yên lôi cái kinh ngạc. Mạc Vân Yên mơ mơ màng màng nói, "Mạc Vân Tiêu hắn dự định đối với Phong Nguyệt động thủ ba?" Hắn hắn. Nàng rất muốn nói. Hắn là đầu góc nước vào sao ba. Đối với phong nguyệt động thủ ba. Kỳ thực. Đến rồi ngày hôm nay, Mạc Vân Yên trên thực tế đã không lại cho rằng Mạc Vân Tiêu sẽ đối với triển phong, đối với phong nguyệt động thủ. Bởi vì phong nguyệt biểu hiện ra thực lực thật sự là quá kinh khủng quá kinh khủng. Triển phong cá nhân thực lực cũng thực sự quá cường đại mạnh. Chỉ cần không phải kẻ ngu. Sợ rằng cũng sẽ không lại toát ra đối với phong nguyệt ý động thủ tới chứ. Có thể hết lần này tới lần khác. Mạc Vân Tiêu liền động thủ. Mạc Vân Yên đã không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì nàng là thật nghĩ đập ra Mạc Vân Tiêu đầu nhìn, xem hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Triển Phong nói ra, đối với tin tức là thật, hiện tại đang ở điều động quân đội. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền cái này 1-2 giờ hắn sẽ đối với Phong Nguyệt thành xuất binh. Ồ, có thể là xem Phong Nguyệt quân đoàn cựu thành đều rời đi Phong Nguyệt thành, sau đó ta ở mới vừa cũng ly khai Phong Nguyệt, trước khi đến phía Tây Châu trên đường a. Nghe Triển Phong nói như vậy, Mạc Vân Yên cũng có chút hiểu rõ. Chết không được, chết không được Mạc Vân Tiêu biết lúc này lộ thủ. Hoàn toàn chính xác, loại thời điểm này, hoàn toàn chính xác thoạt nhìn là có khả năng nhất thành công. Nhưng là Đó cũng chỉ là thoạt nhìn lên mà thôi. Chỉ cần không phải kẻ ngu, ở biết bây giờ Phong Nguyệt Cường Hãn phía sau, đều sẽ triệt để bỏ đi đối với Phong Nguyệt Động thủ dự định chứ. Ngắn ngủi 2 năm quật khởi đến trình độ như vậy Phong Nguyệt, thực sự dễ dàng như vậy liền có thể đối phó ba. Mạc Vân Yên đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng là thật không biết mình người ca ca này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên. Làm sao lại như vậy tự tin đâu? Nói đơn giản điểm, chính là đầu não đơn giản như vậy. Không nói được ngày, Mạc Vân Yên chỉ có thể nói ra, cái kia theo hắn à, bất quá ngươi cho ta gọi số điện thoại này là, à, nếu như ngươi cho là hắn là ta biểu ca, Ngươi muốn hỏi một chút ý kiến của ta, ta cảm thấy ngươi không? Cần phải. Nghĩ đến ngươi cũng biết, hắn cũng chỉ là ta trên danh nghĩa biểu ca mà thôi, hoàng thất chúng ta. Ngươi hiểu, chúng ta kỳ thực không có bao nhiêu huynh muội cảm tình ở bên trong. Sở dĩ ngươi làm chuyện ngươi muốn làm thì tốt rồi, không cần lo lắng ta bên này. Từ ba mẹ ta, ra ra ta bọn họ đã qua đời sau đó, ta liền đã không có thân nhân. Hắn mặc Vân Tiêu, kỳ thực cũng một mực tại đề phòng chúng ta bên này, cùng chúng ta bên này quan hệ vẫn luôn thật không tốt, ta nói chính là đại tai nạn phía trước. Triển Phong cười cười, hành, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy thì không sao rồi. Hắn chỉ cần dám động thủ, vậy hôm nay liền kết thúc toàn bộ tốt lắm." Mạc Vân Yên nói ra, "Ừm, ngươi tự xem làm a. Hắn giải quyết rồi Mạc Vân tiêu vấn đề, vậy kế tiếp chính là thống nhất đằng Long đi. Ta bên này khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí ngươi bây giờ lập tức tiếp thu chúng ta hải thành ta đều không có bất kỳ ý kiến." Triển Phong cười nói, "Khó mà làm được, ngươi còn là chính mình trước tiên đem cửa khẩu a." "Chờ, các loại, giải quyết rồi Mạc Vân tiêu sau đó mới nói." "Ừm ân, ngươi lần này đi phía Tây Châu, phải đi đối phó con kia cựu cấp thi tôn a. Chính ngươi cẩn thận nhiều." Mạc Vân Yên dặn dò, "Ta biết, được rồi." Ta cút trước, ta chưa cái an bài một chút. Tốt. Song Phương lập tức có điện thoại, mà Trần Phong thì tiếp tục gọi điện thoại. Bắt đầu an bài làm sao một lần đem Mạc Vân tiêu giải quyết công việc. Hoàn toàn chính xác, cũng đến lúc rồi. Cho, các loại đi phía Tây Châu giải quyết rồi còn kia zombie, hết thảy đều có thể kết thúc gật. Chương 253, tất cả nhân viên xuất kích. Thời gian một tiếng cũng không dài. Rất nhanh. Thủ đô căn cứ sinh tồn 50 ngàn tên lính liền làm tốt lắm toàn bộ chuẩn bị. 50 ngàn tên lính. Số lượng này đối lập bắt đầu Phong Nguyệt mà nói sát thực rất ít. Nhưng trên thực tế đã tuyệt không thiếu. Hơn nữa phải biết rằng, cái này năm vạn người vẫn là trung thành với Mạc Vân Tiêu cái chủng loại kia. Đồng thời tất cả đều là tân nhân loại, yếu nhất đều là tam phẩm trung cấp tân nhân loại. Cái này liền rất tương hãn. Cũng là thủ đô căn cứ sinh tồn mấy năm nay tới nay chân chính con bài chưa lật cùng tích lũy. Cái này năm vạn người ngầm bên dưới tập kết hoàn tất phía sau, lập tức ở Mạc Vân Tiêu dưới sự chỉ huy hành động. Một nhóm người nhanh chóng ngồi xe cộ xuất phát, một nhóm người thì trực tiếp ngồi máy bay vận tải xuất phát. Còn có một bộ phận người thì mở ra máy bay chiến đấu xuất phát. Ngồi xe cộ lên đường hơi lớn đa số. Tiểu bộ phân ngồi máy bay vận tải nhân, đem trước một bước đối với Phong Nguyệt thành triển khai đặc trùng đột kích. Bọn họ thực lực của những người này cũng là năm vạn người ở giữa mạnh nhất. Dẫn đầu những người đó, toàn bộ đều là lục phẩm đặc cấp tân nhân loại. Số này theo đặt ở còn lại căn cứ sinh tồn đều là rất cứng hãn. Mở ra lấy máy bay chiến đấu bộ phận kia người đâu, cũng sẽ không đi đầu công kích. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ, chính là hộ tống những thứ này đặc trùng đột kích binh sĩ an toàn đạt đến Phong Nguyệt, sau đó thuận lợi đối với Phong Nguyệt triển khai đột kích. Mạc Vân Tiêu tùy là ngu xuẩn, nhưng không có nghĩa là hắn liền thực sự ngốc. Ngu xuẩn chỉ là hắn đối với hình thức lộ phản. Thế nhưng nhưng cũng biết Phong Nguyệt rất mạnh. Dù cho triển phong không ở Phong Nguyệt thành, dù cho trí Ít Cựu Thành chiến sĩ cũng không ở Phong Nguyệt thành, thế nhưng Phong Nguyệt thành phòng không lực lượng khẳng định vẫn tồn tại, nhưng lại không kém. Sở dĩ nhất định phải có những thứ này, máy bay chiến đấu tiên hành toàn bộ hành trình hộ tống, bọn họ hộ tống nhiệm vụ, tài năng mới có thể chân chính đạt thành. Còn mặc Vân Tiêu, thì ngồi một trận máy dự báo, đảm nhiệm lần này phòng chỉ huy. Hắn đương nhiên sẽ không đích thân tham dự một đường trong chiến đấu. Ở máy dự báo bên trong, hắn có thể đủ phát huy đầy đủ ra năng lực chỉ huy của mình, có thể hiểu toàn diện chiến cuộc. Đương nhiên mấu chốt nhất là đầy đủ an toàn. Chí ít hắn thì cho là như vậy, chí ít hắn cũng không cho rằng Phong Nguyệt phòng không lực lượng có thể cường hắn đến, có thể mang hắn cũng đánh rơi tình trạng. Phong Nguyệt trước đây cũng không phải là không có bại ra quá bên ngoài năng lực phòng ngự. Bại ra quá, tuy là chỉ bại ra quá một hai lần, thế nhưng cũng là bại ra quá. Nhưng này hai lần hiện ra phòng không lực lượng, lại cũng không là như vậy new. Ngược lại theo Mặc Vân Tiêu là như thế, hoặc là ở toàn thế giới trong mắt người, Phong Nguyệt phòng không lực lượng cũng không phải là rất lợi hại. Chí ít đối lập Phong Nguyệt những phương diện khác cường đại, phòng không lực lượng liền bạc được rất. Trên thực tế, khi đó Phong Nguyệt cũng đúng là như thế bởi vì trước tiên suy nghĩ đến thế giới này đối với phòng không lực lượng không phải như vậy cần dù sao chủ yếu phòng ngự là đạn đạo máy bay chiến đấu đạn hỏa tiến những thứ này hơn nữa đoạn thời gian đó triển phong không có quá nhiều tích phân đi cùng vũ quốc tiến hành giao dịch vì vậy phòng không lực lượng hoàn toàn chính xác không phải rất cường đại thế nhưng vậy cũng là lao hoàng lịch hiện tại triển phong những thứ kia tích phân áp căn bản không hề dùng ở đề thăng thực lực của chính mình phía trên dự định bởi vì hiện tại đề thăng một điểm thuộc tính cần tích phân quá nhiều mà đề thăng một điểm lại căn bản không có chỗ nào xài vì vậy Triển Phong hiện tại đem tích phân cơ bản toàn bộ dùng ở giao dịch bên trên. Sở dĩ? Giao dịch cũng không phải là những thứ kia công kích tính vũ khí, còn có đại lượng vũ khí phòng không, các loại loại, các loại loại hình vũ khí phòng không, tầm gần, trung trình, viễn trình, tầng trời thấp, trung không, trời cao, thậm chí còn có có thể phòng ngự vũ trụ tới đánh cái loại này vũ khí phòng không. Đồng thời, phòng ngự còn không vẻn vẹn chỉ là đạn đạo, chiến đấu co, thiết khung tên lửa phòng không biết chưa? Thế nhưng, Vũ Quốc lại chuyên môn vì Triển Phong nghiên cứu ra một loại so với sắt khung càng như bệ phòng không hệ thống, chuyên môn dùng với phòng ngự đạn hỏa tiên. Không chỉ như vậy, còn có lưới đạn súng phòng không, chính là các loại đạn tháo, tỷ như thêm mảnh đạn, pháo cối loại này từ trên trời giáng xuống đạn tháo, cũng có thể bị lưới đạn súng phòng không một phút đồng hồ hơn 12,0000 phát đạn súng phòng không tạo thành lưới đạn cho chặn lại. Nói tóm lại, Phong Nguyệt Thành bây giờ chính là một tòa đúng nghĩa sắt thép pháo đài. Đừng nói cái thế giới này hỏa lực, chính là đến từ Lam Tinh một cái siêu cấp cường quốc muốn công phá Phong Nguyệt Thành phòng không, đối với Phong Nguyệt Thành triển khai đột kích hành động, cũng không khác hẳn với người Xi si nói ngậm. Muốn đối phó Phong Nguyệt Thành, như vậy thì chỉ có thể sử dụng siêu báo hòa đạn phá vây tạm cũng hoặc là là càng cường đại lực lượng đối với phong nguyệt thành triển khai đột kích, giống như Mạc vân tiêu loại này, chính là trăm chiếc máy bay chiến đấu đã nghĩ đột phá phong nguyệt thành lưỡi phòng không. Nam mơ đi, chuyện không thể nào. ngược lại là mặt đất có rất nhiều lửa đạn, nhưng trước không nói mặt đất những thứ này lửa đạn có thể hay không đột phá phong nguyệt thành phòng không lực lượng a liền nói không đợi những thứ này bộ đội trên đất liền đến. phong nguyệt thành, khả năng là tốt rồi mấy viên đạn đạo phóng ra qua đây, đem cái này mấy vạn người toàn bộ cho đổ chết. lấy cái gì cùng phong nguyệt thành đánh, cầm không giải thích được tự tin sao? ngược lại, mặc vân yên biểu thị tuyệt không lý giải. Giờ này khắp này, nàng đang đi qua Phong Nguyệt Vệ tinh, cha xét Mặc Vân Tiêu bộ đội hướng đi, chứng kiến Mặc Vân Tiêu mục đích, nàng chỉ có lắc đầu. Biểu thị cái này biểu ca là thật có điểm quá ngu xuẩn. Nghĩ bằng vào cái này, đã nghĩ đột phá Phong Nguyệt thành Phong Ngự, là thật là ở nằm động. Nếu Mặc Vân Tiêu chính mình không phải là muốn muốn chết, nàng cũng chỉ biết lăng lặng nhìn lấy, sau đó chờ đợi Mặc Vân Tiêu tử vong, chờ đợi Mặc gia hoàng triều đúng nghĩa diệt vong. Lúc này, đối với lực lượng không biết gì cả Mặc Vân Tiêu, đang lòng tin tràn đầy chỉ huy binh sĩ cùng máy bay chiến đấu hướng về Phong Nguyệt thành cấp tốc đi qua xem cùng với chính mình thuộc hạ những thứ này con bài chưa lật niềm tin của hắn tràn đầy máy dự báo bên ngoài là dập dàm mấy trăm cái máy bay chiến đấu hộ tống còn có đại lượng máy bay vận tải mặt trên tất cả đều là lần này đột kích đặc chủng chiến sĩ hắn thỏa mãn gật gật đầu thân tình có chút kích động sau đó nhấn xuống cái nút hạ đạt mệnh lệnh tốc độ lại thêm nhanh cần phải ở trong vòng một canh giờ đạt đến phong Nguyệt thành sau đó lập tức đối với phong Nguyệt thành triển khai đột kích đột kích hành động tối đa nửa giờ ta tối đa nửa giờ muốn nhìn thấy cầm xuống phong nguyện thành thành chủ đầu cùng với phong nguyện thành đạn đạo phóng ra căn cứ Đạn đạo phóng ra căn cứ là trọng yếu nhất, liều lính đại giới, nhất định phải trong vòng nửa giờ, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống đạn đạo phóng ra căn cứ. Là. Trong ống nghe, truyền đến các binh lính đáp lại. Mạc Vân Tiêu gật đầu, vừa định tiếp tục lại ra lệnh, lúc này lái máy dự báo phi công đột nhiên thần sắc của biến, lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, phong nguyệt thành phòng không bộ đội phát hiện tung tích của chúng ta, đang ở đi gọi nghe điện thoại chúng ta, lệnh cương chế chúng ta không phải lại phi hành về phía trước, bằng không đem coi là khai chiến, đem áp dụng toàn bộ có cần phải biện pháp." Ngầm bên dưới, hắn những thứ này từ trong nhóm, toàn bộ xưng hô hắn làm hoàng thượng. Mà nghe thế danh phi công nói, Mạc Vân Tiêu thần sắc cũng là biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ, Phong Nguyệt thành phòng không bộ đội, lại có thể nhanh như vậy phát hiện bọn họ. Bất quá, hắn cắn răng, đều đã đến trình độ này, lại buông tha cho là chuyện không thể nào. Hơn nữa tiếp theo, không nhất thiết còn sẽ có cơ hội tốt như vậy. Tiếp theo, thật không thấy rõ Phong Nguyệt có khả năng mở nhiều như vậy bộ đội, cao tầng tất cả nhân viên ly khai. Bây giờ là cơ hội duy nhất, Sở Dĩ phải lên. Cứng đầu 4.5 ra cũng phải bên trên. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói ra, chật đút thông tin. Đồng thời lục soát sổ lệ đặt cùng phòng không căn cứ, phàm là phát hiện trực tiếp cho ta đánh nó." "Là?" Phi công lập tức trả lời. Đồng thời, mặc Vân Tiêu điện thoại cũng vang lên. Cầm lên nhìn một cái, là của mình cái kia vị sĩ quan tình báo. Trong điện thoại, mật mạp sĩ quan tình báo thanh âm truyền đến, "Hoàng thượng, tình báo của ta nhân viên phát hiện một chỗ phong nguyệt chạm ra đa cùng phòng không đứng, liền tại cách đó không xa." Nghe nói như thế, mặc Vân Tiêu lập tức hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, "Làm được tốt. Ở phương vị nào? Đang tọa độ." Mật mạp nói một chuỗi tọa độ địa chỉ. Mặc Vân Tiêu nghe xong phía sau, lập tức nhấn xuống tai nghe, ra lệnh, "Đi hai chiếc máy bay chiến đấu tạo đội hình." đem tọa độ Phong Nguyệt ra đa phòng không đứng cho ta trực tiếp phá hủy. Là, phi công tư lệnh, lập tức có 2 chi phi hành tạo đội hình, hướng phía cái hướng kia bay đi. Mà cùng lúc đó, Phong Nguyệt Đài truyền hình cũng tiến hành rồi khẩn cấp tân văn phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp cái này khởi sự món. Chương 254, cá mắc câu. Hôm nay Phong Nguyệt Internet đã không sai biệt lắm trải rộng toàn bộ đẳng lãnh quốc. Chỉ ít những thứ kia cỡ trung trở lên căn cứ sinh tồn, cơ bản toàn bộ đều bị Phong Nguyệt Internet trải rộng. Một ít tiểu hình căn cứ sinh tồn cũng có Phong Nguyệt Internet trải rộng, chỉ còn lại có một phần rất nhỏ căn cứ sinh tồn hiện nay còn đang ra tốc internet xây dựng. Chi như vậy, chính là triển phong vì khống chế dư luận. đương nhiên đồng thời cũng là vì kiếm tiền. Phong nguyệt internet, nhưng là vì triển phong mang đến số lượng cao thu nhập. khó có thể tưởng tượng rộng lượng thi tinh tiến nhập túi của hắn biến thành hương nghị internet hoặc là tiền giấy đến trong tay người khác. Hiện tại, cũng rốt cuộc phong nguyệt internet chính thức bắt đầu cho thấy bên ngoài phải có uy lực lúc. ở Mặc vân Tiêu Hạ đạt đối với Trạm Gia Đa tấn công mệnh lệnh phía sau, phong nguyệt đài truyền hình liền ly khai triển khai khẩn cấp phát sóng trực tiếp, khẩn cấp tăng truyền bá, khẩn cấp tăng truyền bá bản đài tin tức thủ đô căn cứ sinh tồn ngay mới vừa rồi xuất động đại lượng quân lực hướng phía phong nguyệt thành phương hướng mà đến có thể xác định bọn họ mục tiêu phương hướng là chúng ta phong nguyệt thành lại mục đích rõ ràng 24 chúng ta đài quan sát tiến hành rồi khẩn cấp hô hoán muốn đối với hắn tiến hành cảnh cáo khuyên can lại gặp đến rồi đối phương trực tiếp đóng cửa công cộng tân đạo ở chỗ này chúng ta phong nguyệt lại một lần nữa nghiêm chính cảnh cáo thủ đô căn cứ sinh tồn mời thận trọng suy nghĩ đừng lại không nhìn phong nguyệt thành cảnh cáo bước vào phong nguyệt thành vùng trời quốc gia phàm vi không đem coi là đối với phong nguyệt khai chiến chúng ta phong nguyệt Sắp có quyền áp dụng toàn bộ có cần phải hành động. Nay khẩn cấp cấm truyền bá Tân Văn, chấn kinh rồi mọi người, cũng chấn kinh rồi sở hữu căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, chấn kinh rồi toàn bộ đảng Long Quốc. Thậm chí, chấn kinh rồi toàn bộ Đông Phương Châu, thậm chí còn là phía Tây Châu cùng Bắc Lệ Châu, cũng ngay đầu tiên thu đến cái tin tức này. Mọi người hơi khiếp sợ, vì quốc đô căn cứ sinh tồn hành vi khiếp sợ, vì Mạc Vân Tiêu gan lớn mà kinh ngạc. Nhưng lập tức, bọn họ liền hiểu được. Phong Nguyệt quân đội bởi vì chấp hành nhiệm vụ, chí ít đi hơn 90%, thậm chí nhiều hơn. Cao tầm tất cả nhân viên đi chấp hành nhiệm vụ thậm chí bao gồm triển phong, đều ở đây đi trước phía Tây Châu trên đường. Phong Nguyệt Thành còn sót lại vì số không nhiều phong nguyệt quân, cùng với một đoàn trung tầng nhân viên. Bọn họ đột nhiên liền hiểu, rõ ràng Bạch Mặc Vân Tiêu lần hành động này ý đồ. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo lẽ thường mà nói, Mặc Vân Tiêu lần hành động này đích thật là chộp được cơ hội tốt ngàn năm một nở. Ở Phong Nguyệt cao tầng cùng triển phong cũng không ở dưới tình huống trực tiếp diệt Phong Nguyệt lão gia thủy tinh căn cứ, nhất là đem Phong Nguyệt Thành căn cứ thử nghiệm tên lửa đạt đạo nắm trong tay. Như vậy Mặc Vân Tiêu đem Triệt để đứng ở thế bất bại. Vô số người hơi khiếp sợ, chấn động nhưng người nhiều hơn cũng là tương đương bất mãn. Những người này đại thể đều là những người bình thường kia, thậm chí là các nô lệ. Bây giờ bởi vì phong nguyệt của khởi, người nhiều hơn qua cuộc sống thoải mái. Trước đây không có phong nguyệt thời điểm, bọn họ những thứ này tầng dưới chót người đều qua dạng gì sinh hoạt, không bằng heo chó. Hiện tại phong nguyệt của khởi, bọn họ tầng dưới chót người sinh hoạt khá hơn, Mặc Vân Tiêu nhưng phải đèm phong nguyệt thành phá hủy chiếm lấy. Đối với Mặc Vân Tiêu ý đồ chỉ cần không đúc người nào không biết ý nghĩa của hắn, không phải là nghĩ thống nhất Đằng Long Quốc tiếp tục làm hắn Mặc Gia Hoàng đế sao? Nhưng là thật là đáng chết. Ngươi Mặc Vân Tiêu thật có thể làm cái này Hoàng Đế sao? Phong Nguyệt không có cuột khởi thời điểm, ngươi Mặc Vân Tiêu ở đâu? Phong Nguyệt không có cuột khởi thời điểm, lúc đó là ngươi thủ đô căn cứ sinh tồn tối cường chứ. Nhưng là khi đó quốc gia căn cứ sinh tồn lại vì toàn bộ Đằng Long Quốc tầng dưới chốt nhân viên làm qua cái gì? Không có gì cả, không khó tưởng tượng. Một ngày Mặc Vân Tiêu thực sự phá hủy Phong Nguyệt, nắm giữ Phong Nguyệt căn cứ thử nghiệm tên lửa đại đạo, do đó trở thành Đằng Long Quốc Hoàng Đế. Như vậy bọn họ những người này chắc chắn lần nữa chọn lại trước kia cái loại này không bằng heo chó sinh hoạt ở giữa đi. Nói cách khác hiện tại Mặc Vân Tiêu đang ở phá hủy mỹ hảo của bọn họ sinh hoạt, ai cam tâm tình nguyện, ai nguyện ý, càng nghĩ càng phẫn nộ. giờ khắc này, dù cho chính là những thứ kia từ đại thai nạn phía trước sống đến bây giờ lão nhân đều triệt triệt để để đối với Mặc Gia Hoàng thất đã không có bất luận cái gì nhận đồng cảm giác. Tước gì Triển Phong nhanh lên một chút trở về, sau đó đem Mặc Vân Tiêu giết chết, sau đó một lần hành động thống nhất đẳng Long Quốc trở thành đẳng Long Quốc Tân Hoàng, chỉ có Triển Phong Châu trưởng thành vì đẳng Long quốc Tân Hoàng, bọn họ những người này tài năng mới có thể chân chính được sống cuộc sống tốt. đáng tiếc, bọn họ chỉ là tầng dưới chót nhân viên ở cái này mà thế thời đại, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. mà cũng nhưng vào lúc này, phong nguyệt đài truyền hình lần nữa khẩn cấp cắm truyền bá một cái tân văn. khẩn cấp tân văn, ngay mới vừa rồi, thủ đô căn cứ sinh tồn máy bay chiến đấu, đem ta phong nguyệt chú đóng một chỗ phản ra đa phòng không đứng phá hủy, không có bất kỳ gợi ý dưới phá hủy. hiện tại, chúng ta phong nguyệt đem coi là đối với phong nguyệt khai chiến. kế tiếp, chúng ta phong nguyệt đem áp dụng toàn bộ phản chế biện pháp, phá hủy toàn bộ đến. đem này khẩn cấp tân văn, tuần hoàn bá báo bá vài chục lần phía sau đang xác định toàn bộ đằng long 750 quốc trí ít 8 phần 10 nhân thu đến tin tức này, lại trí ít 8 phần 10 nhân đều biết, lần này là Mạc Vân Tiêu vô duyên vô cớ đột nhiên đối với Phong Nguyệt khai chiến phía sau. Phong Nguyệt, rốt cuộc khởi động cái này đại cô máy chiến tranh. Lúc này, vẫn còn ở bay đi phía Tây Châu máy bay tư nhân ở trên chiến phòng, biết được bỏ lại chạm ra đa cái kia ngồi nhử, quả nhiên bị Mạc Vân Tiêu phá hủy phía sau, khóe miệng hơi dương lên một tia độ cung. Đúng vậy, cái kia ra đa phòng không đứng, thuần túy chính là mồi nhử. Là giả? Không phải, cũng không thể nói là giả. Trạm gia đa đích xác là thật nhưng là lại là cái loại này rất cũ nát, lại bên trong không có một bóng người chạm ra da, căn bản không có tác dụng gì cái chúng loại kia. Mục đích chính là vì hấp dẫn mặc vân tiêu độc thủ. Hiện tại mục đích đã tới như vậy, liền đến viên tà phong nguyệt ra sân, nghĩ tới đây triển phong không, trần chờ nữa, lập tức đối với trong điện thoại ra lệnh, ngư đã mắc câu bắt đầu hành động, là truyền đạt mệnh lệnh trong nấy mắt, phong nguyệt trải rộng ở các nơi ra đa phòng không hệ thống, rốt cuộc vào giờ khắc này cho thấy hắn khủng bố răng nành, chỉ trong nấy mắt. Mạc Vân Tiêu chăm chiếc máy bay chiến đấu, liền bị toàn bộ tập trung. Chương 255, đổi biến. Cuồng loạn Mạc Vân Tiêu. Mạc Vân Tiêu khẩn trương chú ý trận này đánh bất ngờ chiến dịch. Hắn biết, cái này đem là một hồi liên quan đến thủ đô căn cứ sinh tồn, liên quan đến chính mình, liên quan đến toàn bộ Mạc gia có hay không có thể tiếp tục chấp trưởng đằng long máu chốt nhất chiến dịch. Không được phép hắn có nửa điểm lơ là. Mắt thấy cái kia chạm ra đã bị phá hủy, trong lòng hắn rất là kích động. Hắn thấy, Phong Nguyệt chạm ra đang nếu dễ dàng như vậy bị đánh rơi giường như cũng bất quá như vậy thôi, cũng không có gì hay đặc biệt để ý. Nhưng mà hắn cái ý nghĩ này mới chỉ có vừa mới lên trong thông tin liên chuyên đến bọn thuộc hạ thất kinh la lên báo cáo báo cáo đệ bảy phi hành tạo đội hình bị quân địch ra đa tập trung đệ bảy phi hành tạo đội hình bị quân địch ra đa tập trung đang tiến hành lần tránh đang tiến hành a phong nguyệt phóng ra tên lửa phòng không ta ta chiến cơ bị tập trung anh Xì xì xì, người này nói đều còn chưa nói hết một tiếng tiếng nổ cực lớn bắt đầu theo sát mà chính là liên tiếp điện lưu tiếng mặt vân tiêu thần sắc căng thẳng còn không đợi hắn có phản ứng trong thông tin liền như cùng sôi sùng sục một dạng Báo cáo. Đội 19 phi hành tạo đội hình bị quân địch ra đa tập trung, đang tiến hành quy oanh. Đội 27 phi hành tạo đội hình cũng bị khóa được rồi. à. Đệ 5 phi hành tạo đội hình bị tập trung. Liên tiếp tiếng báo cáo, kinh động mọi người. Cũng chấn kinh rồi mọi người. Mặc Vân Tiêu miệng há hốc, ngơ ngác nghe trong thông tin hội báo. Biểu tình, từng bước giữ tợn. Hắn biết, hắn rốt cuộc biết. Đây là bẫy dập. Đây là một cái phong nguyệt chuyên môn vì mình mà thiết bẫy dập. Mà nếu như không phải bẫy dập, vậy thì càng đáng sợ. Ở phong nguyệt không hề chuẩn bị dưới tình huống, dĩ nhiên đều có thể có kinh khủng như vậy phòng không lực lượng vậy thật thật là đáng sợ tuyệt đối không phải nước hắn đều căn cứ sinh tồn có thể đánh thắng nghĩ tới đây hắn không còn dám có chút do dự cùng lưỡng lự lưu được thanh sơn có ở đây không buồn không có tủi lút chỉ cần bảo trụ còn lại sức chiến đấu phong nguyệt có lẽ e rằng biết nhất định có kiên kỵ chứ vì vậy như bị điền vội vã nhấn xuống thông tin điện vừa định hạ đạt lập tức ra lệnh rút lui kết quả báo cáo phong nguyệt máy bay chiến đấu đổi tới báo cáo chúng ta bị phong nguyệt máy bay chiến đấu có lên báo cáo đệ hai phi hành tạo đội hình hai chiếc máy bay liệm trợ bị phong nguyệt chiến cơ giết chết thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, báo cáo, lại là liên tiếp gọi ở một, dường như ngẩn dở, lần lượt phá hủy mặc vần tiêu tình thần, linh hồn của hắn, hắn huyết hồng suy nghĩ, liều linh quát tập lên, lờ tờ u lại, mọi người rút lui cho ta, không muốn chiến đấu, liều linh đại giới cho ta tơ mở giờ lui lại, hạ đạt hoàn mệnh lệnh, hắn dường như nhớ tới cái gì, lập tức cho con ruồi gọi điện thoại, hắn hiện tại đã nghĩ chất vấn đối phương, chất vấn đối phương rốt cuộc là nơi nào giả khỏi sai, điện thoại, rất mau đánh thông, hắn mở miệng liền mắng. Đây chính là ngươi nói cho ta biết Phong Nguyệt chỉ có một chi tập đoàn quân ở tại. Như vậy hỏa lực, như vậy. Hắn nói đều còn chưa nói hết. Bên đầu điện thoại kia, vẫn đối với hắn cung kính có thừa con rồi đột nhiên liền ngắt lời hắn. Cười khẩy nói, không thể không nói, ngươi là thực sự ngu xuẩn a. Thực sự, không phải ta nói ngươi, ngươi là thực sự quá ngu. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa phát hiện, ta từ mở giờ căn bản chính là Phong Nguyệt người sao? Ha ha ha, thực sự là cười chết ta, liền ngươi cái này dạng, còn vọng tưởng cùng ta nhóm thủ lĩnh tranh đoạt hoàn quyền. Ngươi là thực sự ngu xuẩn a. Được rồi, ta để cho ngươi chết được rõ ràng. Ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta, Phong Nguyệt tình báo chủ quản, con rồi. Ha ha ha, biết ta là ai sao? À được rồi, mặt khác còn có một việc được nói cho ngươi biết. Ở ta hướng ngươi hội báo Phong Nguyệt tình báo thời điểm thật không có lừa ngươi. Phong Nguyệt hiện tại thực sự chỉ có một cái tập đoàn quân binh lực ở, còn lại Cựu Thành binh lực, toàn bộ sai phái ra đi. Điểm này, ta dùng nhân cách của ta đảm bảo. Thế nhưng đâu rất tiếc nói cho ngươi biết, hoặc có lẽ là là chính mình còn chưa tỉnh ngộ lại, coi như chỉ là nhất thành binh lực. Ta Phong Nguyệt cũng như trước treo lên đánh bao quát người thủ đô căn cứ sinh tồn ở bên trong sở hữu căn cứ sinh tồn hiện tại hiểu chưa ha ha ha ha hảo hảo tiếp thu ngươi thất bại a nói xong căn bản không chờ xứng sở Mạc vân tiêu nói trực tiếp cúp điện thoại chỉ để lại Mạc vân tiêu ngốc ngây tại chỗ sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng lúc thì đỏ lại một trận dữ tợn lại một trận cuồng nộ lại một trận sợ hãi nguyên lai like. nguyên lai like mình toàn bộ tính kế đều ở đây phong nguyện tính kế phía dưới chính mình tính kế đều là phong nguyện cho lần này cái gọi là cơ hội cũng hoàn toàn là phong nguyện cho triển phong Đây là thật dự định muốn giết chết chính mình, giết chết thủ đô căn cứ sinh tồn, sau đó tốt nhất thống Đằng Long. Không phải. Không được. Đằng Long là ta mặc ra, là ta mặc Vân Tiêu. Ngươi triển phong một cái cỏ rác, sao dám cùng ta tranh cái này cựu ngũ chi vị? Dựa vào cái gì? Ngươi đủ cái gì tư cách? Mặc Vân Tiêu điên cuồng. Hắn dường như đã dự kiến, chính mình thất bại, chính mình chết thảm, đang sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, hối hận phía dưới. Hắn lại cũng không đoán hoài tới cái khác. Hiện tại hắn chỉ nghĩ được ăn cả ngã về không. Chỉ nghĩ cùng Phong Nguyệt liệu rồi. Một phần vạn hợp lại qua. Một phần vạn thực sự nắm trong tay Phong Nguyệt Thành chính mình, mới có một chút hy vọng sống. Nếu không thì rút lui như vậy lui, thủ đô xong, nhất định xong, mình cũng xong, tuyệt đối xong. Chiến phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, tuyệt đối sẽ không. Nghĩ tới đây, hắn cuồng loạn hạ đạt mệnh lệnh, cấm chỉ lùi lại. Mệnh lệnh thủ tiêu, cấm chỉ lùi lại. Mọi người, cho ta giết, đột kích cho ta, cho ta vọt vào phong. Nguyễn Thành, cho ta không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải cầm xuống Phong Nguyệt đạn đạo phóng ra doanh địa. Nhớ kỹ, phải không tiếc bất cứ giá nào. Hắn cuồng loạn mệnh lệnh bị hạ xuống phía dưới. Thông tin đài phát thanh trung, trầm mặc khoảng khắc. Sau đó những binh lính kia thanh âm tuyệt vọng vang lên. "Là 16 phi hành tạo đội hình thu được, không tiếc bất cứ giá nào, đột kích." Mặt đất đệ ba quân đoàn thu được bây giờ lập tức khởi xướng mặt đất tiến công. "Thu được, nếu như chiến thắng mời chiếu cố tốt gia nhân của ta." "Thu được, nếu như tính rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Một vị vị quan chỉ huy tiếp nhận rồi cái mệnh lệnh này. Thanh âm tuyệt vọng lại bi tráng, bởi vì bọn họ đều biết, lần này đi khả năng một đi không trở lại. Giờ này khắc này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Phong Nguyệt thực sự không thể chiến thắng. Dù cho chính là chỉ có nhất thành lực lượng chủ đóng phong nguyệt thành, cũng như trước, không phải bọn họ có thể đột phá, nhưng đây là bọn hắn hoàng thượng ra lệnh, bọn họ là binh sĩ, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, vô điều kiện phục tùng. Máy dự báo bên trên, những người khác nhìn lấy rơi vào điền quần mặt Vân Tiêu, há miệng, cuối cùng vẫn thở dài, lắc đầu, ai cũng không có đi khuyên can, bởi vì khuyên can đã vô dụng. Nhà mình hoàng thượng đã tại làm sao cùng được ăn cả ngã về không? Hắn thậm chí đã bị tức giận đến đánh mất sau cùng lý trí, đã như vậy bọn họ làm như tụ hạ vậy vô điều kiện phục tùng a chết đã thành tự nhiên bởi vì bọn họ căn bản liền không có thể nữa có chiến thắng khả năng thủ đô không trung lực lượng vẫn còn ở bị phong nguyệt tiên lửa phòng không phong nguyệt máy bay chiến đấu từng chiếc một giường như dưới sụi cào vậy đánh rơi lấy bộ đội trên đất liền tuy là còn không có lọt vào công kích nhưng phong nguyệt phòng không đều đáng sợ như vậy mặt đất hiển nhiên càng không cần phải nói thua là không nghi ngờ chút nào bọn họ cũng tuyệt không sống tiếp khả năng coi như may mắn còn sống triệt phong cũng tất nhiên sẽ không để cho bọn họ những thứ này cao quan tiếp tục sống trên đời khổ sắc cười. Thủ đô xong, Mặc ra xong nhiều, bọn họ đều xong. Thứ nay về sau, Đàng Long, chết để là hắn chiến phong. Chương 256, Mạc Vân tiêu chết. Ngày hôm nay, Đàng Long quốc, thủ đô căn cứ sinh tồn đột nhiên đối với phong nguyệt phát động đánh bất ngờ một chuyện. Tuyệt đối được gọi là gần đây nhất nổ tung tin tức. Thậm chí một lần lớn át phía Tây Châu đang đang phát sinh thi tôn thi triều. bởi vì mọi người đều biết một chuyện, đó chính là một ngày quốc đều thất bại. Từ hôm nay muộn phía sau, thủ đô căn cứ sinh tồn khẳng định vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng Mặc vân tiêu, mặc gia hoàng thất đem triệt để trở thành quá khứ thức, mà toàn bộ đằng Long quốc cũng chắc chắn triệt để đưa về triệt phong trưởng không phía dưới. Triệt phong đem chân chân chính chính trở thành đằng Long quốc duy nhất chúa thể. Phong nguyệt bản thân liền cường đại như thế, có thể nói cường đại đến đáng sợ, cường đại đến bất khả tư nghị. Nếu như lúc này triệt phong lại đem toàn bộ đằng Long quốc cũng cho vững vàng nắm ở trong tay, cái kia thời gian ai còn có thể cùng triệt phong tranh phong? Còn có thế lực kia có thể là phong nguyệt địch? Không có, cái kia thời gian, chẳng những triệt phong cá nhân sẽ trở thành không thể tranh cãi thế giới đệ nhất. Phong Nguyệt cũng chắc chắn trở thành không thể tranh cãi thế giới đệ nhất. Xôi chào, toàn thế giới đều là chuyện này mà xôi chào, toàn thế giới lực chú ý cũng đều tập trung ở trong chuyện này. Sau đó cái này một chú ý toàn thế giới liền đều chọn tròn mắt, tất cả đều kinh hãi. Bọn họ vốn cho là mình đã vô cùng vô cùng đi đánh giá cao Phong Nguyệt thực lực, có thể hiện tại xem ra cợt ngơ vẫn là đánh giá thấp. Phong Nguyệt vẹn vẹn liền một chỉ quân đội chú đóng nữa à? Kết quả ngươi thủ đô đâu, đâu? Có thể nói điều động toàn quân, không nói ngươi thu được bao nhiêu một chiến quả ai như ra? Ngươi tở mở giờ có thể đừng chết nhanh như vậy không phải? Đây cũng quá cờ mở nở kinh khủng a. Đúng vậy. Hiện tại toàn thế giới cũng không cầu thủ đô, không cầu Mạc Vân Tiêu có thể thu được cái gì chính quả? Bởi vì ở toàn thế giới xem ra, Mạc Vân Tiêu đã chắc chắn thất bại. Thế nhưng, ta có thể hay không hơi chút kiên trì một cái, có thể hay không đừng thất bại được nhanh như vậy. Ngươi đây coi là cái tình huống gì? Nhiều như vậy máy bay chiến đấu đánh bất ngờ nhân gia Phong nguyện. Kết quả mới, chỉ có mới vừa tiến vào người ta phòng không phân biệt khu. Người những thứ kia máy bay chiến đấu, từng cái liền cùng dưới sủi cạo giống nhau bị đánh rơi. Còn có bộ đội trên đất liền. Ở Phong Nguyệt chính thức đối quốc đều căn cứ sinh tồn triển khai phản kích thời điểm. Bộ đội trên đất liền liền ngay đầu tiên nhét vào phạm vi công kích. Vì vậy, trực tiếp hai phát đại đương lượng đạn đạo xuống tới. Nổ kinh thiên động quả đi. Thủ đô bộ đội trên đất liền cũng còn không có bất kỳ thành tựu. Những thứ kia bọc phép, vũ khí hạng nặng gì gì đó, cơ bản liền báo hỏng được không sai biệt lắm. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hai phát đại đương lượng đạn đạo sau đó, theo sát phía sau, chính là mấy chục miếng đúng vậy. Người không có nghe lầm chính là tơm giờ mấy chục miếng tiểu đương lượng đạn đạo chuyên môn nhìn chằm chằm thủ đô bộ đội trên đất liền trọng yếu bộ đội tiến hành đánh tạt cái gì bộ đội thiết giáp cái gì phòng không bộ đội cái gì hỏa tiễn bộ đội vân vân liên bộ đội hậu cần đều bị hai phát đạn đạo cho biệt thủ chỉ như thế một hiệp khí thế hung hăng thủ đô bộ đội trên đất liền liên tục thất thất thất bát bát sao mà chi thái quá nhìn nữa thiên thượng bộ đội đâu khá lắm lác đác hai mươi mấy chiếc chiến đấu cơ chính là bây giờ thủ đô căn cứ sinh tồn không quân sau cùng của cải mọi người đều ngây người thủ đô căn cứ sinh tồn bị sợ ngây người Mạc Vân Tiêu cũng vẻ mặt cho ngượng. Nhưng là, Phong Nguyệt rõ ràng không muốn buông tha bọn họ. Phong Nguyệt rõ ràng nghĩ trạm thảo trừ căn. Vì vậy, bị phái đến từng cái khu vực quân đội không quân, Nam phần mới xuất động, cũng đã là năng lượng hạt nhân chiến đấu cơ. Căn bản không lưu ý phi hành khoảng cách cùng hao sang số lượng, trực tiếp liền ầm vang mà đến. Phô Thiên cái địa. Đem thủ đô căn cứ sinh tồn sau cùng 20 mấy giá không quân thành viên nòng cốt toàn bộ giết sạch phía sau, liền bắt đầu đối quốc đều căn cứ sinh tồn bộ đội trên đất liền, làm sao cùng thanh trừ công tác ở mất đi quyền khống chế bầu trời cùng phòng không lực lượng phía sau, thủ đô căn cứ sinh tồn bộ đội trên đất liền, chính là ưu chất nhất địa ngắm, ngoại trừ cho Phong Nguyệt không quân làm bia ở ngoài, bọn họ đã không có bất luận cái gì thủ đoạn phản kích, bởi vì dù cho bọn họ nhất sơ cấp phòng thủ thủ đoạn pháo cao xạ bộ đội, đều bị Phong Nguyệt đạn đạo cho tạc không có. Phong Nguyệt phản kích, có thể nói biển lầm. Nhìn nữa mặc vấn điều, cũng không biết Phong Nguyệt có phải là cố ý hay không. Hắn củ bại lấy bộ này máy dự báo, vài cái Phong Nguyệt máy bay chiến đấu từ bên cạnh bay qua. Dĩ nhiên quyền đương không có thấy một dạng, căn bản cũng không đánh hắn. Cuối cùng Dĩ nhiên trực tiếp có một cái tạo đội hình phong nguyệt máy bay chiến đấu, trực tiếp tải hưu đối với hắn máy dự báo tiên hành hộ tống. Ý kia rất rõ ràng, Phản phất chính là đang nói Lao tử đã phát hiện ngươi, chính là không đánh ngươi. Chính là muốn để cho ngươi chính mình mắt mở trừng trừng nhìn lấy tất cả của ngươi của cải bị chúng ta phong nguyệt từng điểm từng điểm thanh không. Cho ngươi tức chết cái nha. Nhìn lấy máy dự báo hai bên phong nguyệt máy bay chiến đấu tạo đội hình, Mặc Vân Tiêu ánh mắt đều giận đến đỏ thẫm. Nục Nhã, đây là Nục Nhã. Nhưng mà, biết rõ là Nục Nhã, lại lại có thể thế nào? Hắn cái gì cũng làm không được chỉ có thể cái này dạng mắt mở trừng trừng nhìn lấy, xem cùng với chính mình sở hữu trung thành nhất thuộc hạ, chính mình sau cùng bộ đội bị phong nguyệt dễ như trở bàn tay một dạng phá hủy. làm tin tức truyền đến, biết mình sau cùng thuộc hạ toàn bộ tâm tính tan vỡ mà đầu hàng phía sau. mặt vân tiêu đông nhiên chiến chiến uy uy nhen lửa rồi một điếu thuốc lá. cái này khói thuốc lá, hay là hắn khiến người ta từ phong nguyệt mua? Bật lửa, đánh nhiều lần hỏa mới rốt cục nhen lửa. sau đó mạnh mẽ manh địa hít một hơi nồng nặc mà thuần hậu yên vụ hung hăng quất vào phổi của mình bên trong. sau đó ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ phong nguyệt chiến cơ, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời xanh biết, hắn biết thứ này về sau đây hết thảy đều muốn cùng chính mình lại không bất kỳ quan hệ gì, hắn càng thêm biết triển phong sở dĩ không có hạ lệnh khiến người ta trực tiếp giết chết chính mình, để cho mình mắt mở chừng chừng rơi vào sau cùng tuyệt vọng chỉ là một trong những nguyên nhân là trọng yếu hơn một nguyên nhân chính là cho chính mình một cái cơ hội, một chính mình chấm dứt cơ hội, cái này có lẽ là triển phong đối với chính mình cái này đã từng đằng long hoàng đế sau cùng một tia thể diện, hắn càng rõ ràng hơn. Triển Phong cho mình cơ hội này, tuyệt sẽ không quá dài. Nếu như mình cuối cùng hạ không được thủ, Triển Phong nhất định sẽ hạ lệnh khiến người ta đánh chính mình cái này cái máy bay chiến đấu. Sau đó, có lẽ đã đến Phong Nguyệt cương giả, liền sẽ chen nhau lên, đem tự mình giải quyết. Vừa tàn nhẫn hút một hơi khói thuốc lá, hắn đột nhiên cười khổ cười, lấy điện thoại di động ra, hóa ra là không chút do dự bấm Triển Phong điện thoại, mà Triển Phong cũng dường như đang đợi hắn cú điện thoại này. Mới vừa gọi thông, Triển Phong liền tiếp thông. Sau đó, không nói gì, Mặc Vận Tiêu trầm mặt một chút, lúc này mới tê khàn giọng nói, ngươi thắng về sau, đằng lòng là của ngươi. đợi chút nữa ta sau khi cút điện thoại, biết chính mình chống dứt, ngươi không cần lo lắng. bên đầu điện thoại kia, triển phong nhẹ nhàng ngân một tiếng, xem như là biểu thị mình biết rồi. Mạc vân tiêu vừa ngoan quất một ngụm khói thuốc lá, đột nhiên hỏi nếu như ta không đối với ngươi phát động tập kích, nếu như ta không phải mơ ước đẳng lòng quốc giang sơn, ngươi là có hay không sẽ bỏ qua ta? đầu kia, triển phong trầm mặc một chút, biết, ta không có như vậy hẹp, mặt khác ta cũng không có như vậy không có tự tin. nghe được cái này trả lời, mặt vân tiêu lại điên cuồng. hiển nhiên, đó cũng không phải hắn câu trả lời mong muốn. Không nên hoài nghi, cũng không cần nghi vấn. Triển phong thanh âm lại tiếp tục truyền đến, là ngươi một lần lại một lần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Ta bản thân thật không có dự định phản ứng ngươi, nhưng ngươi chạm đến ta danh giới cuối cùng. Sở dĩ, ngươi phải chết." Mạc Vân tiêu ngây người, thằng đến tàn thuốc nóng đến rồi ngón tay hắn mới, chỉ có giật mình tỉnh lại. Sau đó thất hồn lạc phách cút điện thoại. "Nguyên Lai, like. Nguyên Lai like mình bạn có thể không phải dùng chết. Nguyên Lai, like. thật chỉ là chính mình gieo gió gặt bão." Tâm Đại, cuồng vọng tự đại hắn cười rồi, cười cười, hối hận nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Lại manh điệu giơ tay lên, dơ lên một cây súng lục, không chút do dự, nhắm ngay mình trong mắt, bóp cò. tính, mặc gia sau cùng hoàng đế, mặc vân tiêu, chết. chương 257, trăm mặc vân yên quy tâm, mặc gia đại bí mật, mặc vân tiêu tự mình giải quyết chính mình. chỉ là làm cho máy dự báo bên trên hắn những thứ này bọn thuộc hạ khổ sắc cười, bọn họ vẫn chưa ngăn lại. thậm chí cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn lấy mặc vân tiêu chính mình hiểu rõ, bởi vì bọn họ cũng đem đi vào mặc vân tiêu dậm cốt theo. phanh, phanh, kèm theo từng tiếng súng vang lên, thủ đô căn cứ sinh tồn những cao tầng này. Từng cái đi theo Mạc Vân Tiêu phía sau, triệt để mất diện. Cũng không phải không phải bọn hắn không muốn tiếp tục sống sót, mà là bọn họ hiện tại đã không có biện pháp sống sót, trốn đều không địa phương trốn. Hai bên máy bay chiến đấu toàn bộ hành trình nhìn bọn hắn chậm chậm. Trốn nơi nào? Còn không bằng chết thẳng thắn một điểm. Một trận máy bay, liên phi công đều chết hết. Tự nhiên tránh không được rơi tan vỡ bệnh. Khi này cái máy dự báo rơi vỡ, tin tức lập tức hội báo đến rồi chiến phong nơi đây, bởi vì điều này đại biểu Mạc Vân Tiêu thật đã chết rồi. Mà Mạc Vân Tiêu quản lý thủ đô căn cứ sinh tồn, cũng triệt để trở thành lịch sử. Nghe xong thuộc hạ hội báo, Triển Phong hơi xúc động. Nhớ hắn trước đây mới vừa xuyên việt thời điểm, hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, trong mắt hắn chính là hai cái siêu cấp đồ vật to lớn, nhưng chưa từng nghĩ, mới, chỉ có, vẹn vẹn hơn hai năm đi qua. Trong này lớn nhất một chỉ quái vật lớn, đã tại trong tay mình, bị phá hủy dễ dàng, mà mặt khác một cái quái vật lớn, kỳ thủ lĩnh, đều sẽ phải thành vì nữ nhân của mình, hết thảy toàn bộ. Đều hiện ra là như vậy khoa huyễn, bất quá nhưng cũng rõ ràng. Cái này là bởi vì mình phía sau có chọn một quốc gia duyên cớ. Nếu là không có vũ cốt chống đỡ, chính mình không có khả năng có như bây giờ lần này thành kiểu chính là bởi vì vũ quốc bất kể giá cao dưới sự ủng hộ phong nguyệt mới trưởng thành vì hôm nay siêu cấp đồ vật to lớn bên trong siêu cấp đồ vật to lớn nghĩ tới đây triệt phong nhất thời quyết định chờ các loại triệt để thống nhất đẳng long quốc phía sau liền bắt đầu toàn phương vị tìm kiếm toàn bộ cao cấp kỹ thuật sau đó truyền tống cho vũ quốc bây giờ vũ quốc bởi vì vì nguyên nhân của mình trình độ khoa học kỹ thuật thực lực quân sự thực lực tổng hợp bừng bừng trở thành không thể tranh cãi thế giới đệ nhất thế nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều, triển phong muốn cho vũ quốc dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, chẳng những muốn ổn định thế giới này đệ nhất, còn muốn cho ở từng cái phương diện đều muốn vượt lên trước toàn cầu từng cái quốc gia chí ít 100 năm, như vậy chỉ có vũ quốc cường đại như thế, chính mình mới có thể thu được vũ quốc càng nhiều hơn trợ giúp, mà thu được càng nhiều hơn trợ giúp phía sau, chính mình mới chỉ có có thể nhanh chóng khôi phục đẳng long quốc đại tai nạn phía sau nguyên khí, thậm chí khôi phục lại đại tai nạn phía trước rầm rộ, sau đó lấy đẳng long quốc làm trung tâm phóng xạ xung quanh từng cái quốc gia cuối cùng hoàn thành tinh cầu thống nhất. Đúng vậy, cái này chính là triển phong trung cực mục tiêu. Đang long quốc thống nhất cái này mục tiêu, cơ bản có thể nói đã hoàn thành. Cũng là thời điểm lại định cho mình một cái mục tiêu. Triển Phong nghĩ lấy điều này thời điểm, đột nhiên lại một chiếc điện thoại gọi lại. Cầm lên nhìn một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Mạc Vân Yên đánh tới. "Chuẩn được." Mạc Vân Yên bên kia trầm mặc một chút, hắn thật đã chết rồi. Triển Phong trả lời khẳng định, "Ừm, Phong một nhân đã xác nhận thi thể của hắn." Bên đầu điện thoại kia, Mạc Vân Yên liền nặng nề hô ra khỏi một khẩu khí, lại trầm mặc hồi lâu phía sau. Đông Nhiên khẽ cười nói, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác thật dễ dàng, cũng không muốn lại tiếp tục làm người thủ lãnh này, muốn không ta đi Phong Nguyệt thành chứ? Ngược lại ngươi đã có nhiều như vậy lão bà, không nhiều làm ta một cái chứ? Triển Phong Ngạc Nhiên, hắn xác thực không nghĩ tới. Mạc Vân Yên, vậy mà lại đột nhiên đối với mình nói ra như thế một phen to ga lời. Mạc Vân Yên thì tiếp tục nói ra, không nên kinh ngạc, ta chính là, đột nhiên yên tâm bên trong tất cả trọng trách. Kỳ thực, có một bí mật, ngươi, bao quát toàn thế giới mọi người đều không biết, chỉ có ta, ba ba ta, gia gia ta bọn họ mới biết một bí mật lớn. Triển Phong hỏi, bí mật gì? Mặc vân Yên thanh âm, dần dần phai nhạt xuống phía dưới, bí mật này chính là kỳ thực ban đầu Mặc Gia Hoàng Vị nên phải là chúng ta mạch này, chúng ta mạch này mới thật sự là chính thống. Thế nhưng Mặc vân Tiêu Tổ Tiên đem chúng ta mạch này Tổ Tiên cái bẫy, sở dĩ nhưng mà chúng ta mạch này người nhà họ Mặc đều nhớ đồng thời đem đoạt lại thuộc về chúng ta Hoàng Vị là nhiệm vụ của mình. Nguyên bản đến rồi ra ra ta cái kia đồng nữa, không ai cho rằng có thể làm được, bởi vì Mặc Vận Tiêu dòm dõi tia thực sự đã kinh doanh quá nhiều năm, lại tuyệt đối không ngờ rằng. Mạc Vân tiêu dòng dõi kia, cũng là lấy phương thức như vậy chết đi. Sở Dĩ lại, ta triệt để ung dung lạc. Chúng ta mạch này thủ rốt của báo, ta chấp niệm cũng rốt của không có. Nghe xong Mạc Vân Yên nói xong những lời này, Triển Phong là khiếp sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, Mặc ra, vẫn còn có một đoạn lịch sử như vậy. Bất quá ngẫm lại, dường như cũng thật bình thường. Mượn Lam tỉnh những thứ kia Triều đại mà nói, dường như Mạc gia này một ít lục đục với nhau, hoàn toàn không coi là cái gì. Nếu người cô nương đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Triển Phong làm như một người nam nhân, đương nhiên sẽ không lại đi làm gì. Lúc này cười ha hả nói, tình cảm kia tốt, bất quá ta hiện tại không có thời gian trở về cùng ngươi. Mã Ác Vân yên nói, ta biết ta, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta không muốn lại làm cái gì công chúa quận chúa thủ lĩnh các loại, ta chỉ muốn làm tốt ngươi cái kia tiểu nữ nhân. Đương nhiên cũng sẽ không như vậy vội vã làm, ta sẽ an bài song hải thành toàn bộ, sau đó chờ đợi ngươi tới tiếp thu. Tốt, ta bên này sắp tới, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, trở về nữa cùng ngươi nói." Triển Phong nhìn thoáng qua máy bay ngoài cửa sổ, nói rằng, Mã Ác Vân yên lập tức gật đầu, "Ừm um ngươi trước đi làm việc của ngươi a." Cúp điện thoại, Triển Phong khẽ gật đầu một cái cười. Nếu Đằng Long quốc tối cường đại hai đại căn cứ quân sự đều đã thuận thuận lợi lợi giải quyết rồi đó cũng là thời điểm triệt để mở ra Đằng Long thống nhất bước tiến. Nghĩ tới đây, lập tức bấm lăng Thanh nguyệt điện thoại, không để ý tới Hàn Huyền, trực tiếp bắt đầu ra lệnh mệnh lệnh. Lập tức khởi động phục hưng kế hoạch, cần phải trong thời gian ngắn nhất, khống chế toàn bộ có thể xuất hiện bạo loạn căn cứ sinh tồn, khu vực ở ta trở về phía trước, ta muốn chứng kiến toàn bộ Đằng Long quốc đều trải rộng chúng ta lực lượng. Đến lúc đó ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể trong khoảnh khắc phá hủy toàn bộ địch nhân, trong ngay mắt hoàn thành thống nhất. Lăng Thanh Nguyệt biết chuyện này trọng đại vô cùng, đồng dạng không để ý tới cùng nhà mình lao công Hàn huyên. Lập tức trả lời, tiếp lấy liền trực tiếp cúp điện thoại, đem chiến phong mệnh lệnh trước tiên truyền đạt ra. Rất nhanh, Phong Nguyệt cái này cô máy chiến tranh, liền bắt đầu điên cuồng vận chuyển chung. Những thứ kia căn cứ quân sự dòm bi thanh lý, đều tạm thời chấm dứt. Ngoại phái sở hữu tập đoàn quân, cũng bắt đầu dựa theo phục hưng kế hoạch bắt đầu sai, chỉ huy, phục hưng kế hoạch cũng là Lăng Vân một xi hệ thống nhất trong kế hoạch cuối cùng một vòng. Chỉ cần cái này kế hoạch hoàn thành, như vậy đàng Long quốc cũng liền triệt để thành Lăng Vân. Đến lúc đó chỉ cần làm từng bước, đi toàn tâm toàn ý đại lực thanh lý zombie, sau đó liền có thể chân chính bắt tay vào làm với Đàng Long Quốc phồn vinh phục hưng. Đây hết thảy đều cũng có hoài định, tin tưởng được sự giúp đỡ của Vũ Quốc, Đàng Long Quốc sẽ thật nhanh hoàn thành phồn hoa phục hưng Quảng. Chương 258, chuẩn đề cấp. Người rốt cuộc đã tới. Chứng kiến chiến phong, vì Vị Vị ẩn кем chút không có kích động đến khóc lên. Phía Tây Châu Châu lâu là đã đỏ lên vì mắt. Không có biện pháp, thực sự không có biện pháp. Bọn họ lạ thật không nghĩ tới, trận chiến này, tự nhiên sẽ khó đánh tới loại trình độ này. Quá cờ mờ nở mọi hàng a nếu như Triển Phong không tới nữa, của cải nhờ ạ qua bọn hắn Liên đều phải bị trận này chiến tranh cho hao hết. Coi như là hiện tại cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thật không biết nếu như lại tới kích thước như vậy thì triều sẽ là một cái hậu quả như thế nào. Có lẽ trực tiếp liền xong đời chứ. Triển Phong nhìn lấy hai người nhẹ nhàng gõ đầu, không cần lo lắng. Con kia giòm bị hải thú, ta quan sát qua không có vấn đề gì lớn. Chủ yếu nhất vẫn là công kích độ sâu vấn đề. Nó hình thể quá lớn, vũ khí giống vậy chém vào trên người nó coi như đau đau đều có thể phá vỡ phòng ngự của nó dường như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Ta món đó vũ khí ngược lại là mang đến. Thế nhưng như trước còn có chút không đủ, sở dĩ ở ta dành cho nó đầy đủ thương tổn phía sau, còn hy vọng các ngươi đến lúc đó dùng đạn đạo đối với nó tiến hành bổ giết. Nghe được triển phong lời nói, hai người không khỏi liếc nhau một cái. Còn cần dùng đạn đạo tiến hành bổ giết, của cải nhờ ạ qua bọn hắn bản thân liền còn dư lại không nhiều lắm, nếu như lại dùng đạn đạo. Nhưng triển phong lời nói, dường như lại không có vấn đề gì, có lý có chứng cứ. Khẽ cắn môi, vị vị ẩn nói thẳng, "Hành, liền theo ngươi nói làm." Vậy lúc nào thì có thể Triển Phong nói thẳng, liền ngày hôm nay, các ngươi chuẩn bị xong đạn đạo, ta là có thể xuất thủ. Ta còn muốn chạy về có việc đâu, tin tưởng các ngươi cũng biết. Vì vị ẩn nhất thời cười nói, đích xác. Đằng Long Quốc sự tình đủ ngươi bận rộn từ một trận, bất quá cũng trước giờ chúc mừng ngươi, ở sự thống trị của ngươi dưới, tin tưởng Đằng Long quốc nhất định có thể mạnh mẽ rất nhiều. Triển Phong mỉm cười nói, nhờ lời chúc của ngươi, vậy đi, đi. Mấy người lập tức ngồi lên bên cạnh phi cơ trực thăng, sau đó lại nổi lên mấy người, đem Triển Phong món đó chuyên trúc vũ khí, đeo lên ở tại cái này chiếc máy bay trực thăng mặt bên còn triển phong phía trước nói cái gì chiều dài không đủ các loại tự nhiên chỉ là vớ vẩn làm sao có khả năng không đủ coi như thực sự không đủ tùy thời đều có thể từ vũ quốc bên kia giao dịch qua đây dài hơn sở dĩ nói như vậy là bởi vì triển phong căn cứ bọn họ đạo đạo có thể tiêu hao một điểm là một chút ý niệm trong đầu bởi vì kế tiếp là bản thân điều khiển đằng long quốc toàn cảnh then chốt thời cơ hắn tuyệt đối không đồng ý hứa bắc lệ châu phía tây châu hai cái này quái vật lớn đối với mình tồn tại bất cứ uy gì tuy nói bọn họ không có tầm cực xa đạo thế nhưng đem đạn đạo len lén vận chuyển đến khoảng cách đằng Long Quốc khoảng cách rất gần địa phương vẫn có khả năng đánh tới Đằng Long Quốc cùng loại như vậy đạn đạo nhưng thật ra là phi thường khó có thể chặn lại một phần vạn không có chặn lại thành công là rất nguy hiểm tuy nói bọn họ cũng không ngu xuẩn trên cơ bản không có khả năng ra tay với Đằng Long quốc nhưng Triển Phong vẫn không muốn tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn chỉ nghĩ thuận thuận lợi lọt trưởng quản Đằng Long khác gì cũng không muốn sau đó Triển Phong đoàn người đi tới phía Tây Châu căn cứ đặt đến nơi đây liền bắt đầu tiến hành một xua di an bài sau một tiếng Đạn đạo đã khóa được rồi con kia thi tôn, Triển Phong không nói hai lời, leo lên phi cơ trực thăng liền hướng bên kia đi qua. hắn bây giờ là nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lại, chỉ nghĩ mau sớm trở lại Đằng Long Quốc. Sau đó bắt đầu chính mình phát triển đại kế. sở dĩ vừa mới đặt đến, Triển Phong liền bật hết hỏa lực, vẹn vẹn mới hiệp, đem con kia thi tôn đánh là trọng thương, bắt đầu hướng Hải Dương Phương hướng chạy trốn. đến bước này, Triển Phong mục đích liền đạt tới, kế tiếp chỉ cần dùng đạn đạo đánh tặng, sau đó chính mình làm tiếp sau cùng bổ đạo đã sớm xúc thế đợi phát đạn đạo không có ngoài ý muốn đánh vào cái này chỉ thi tôn trên người khiến nó tổn thương càng thêm tổn thương. Triển Phong trực tiếp chạy tới bắn một phát quán xuyên nó cự lại đầu. Sau đó liền không quan tâm nó, nó đầu bên trong thi tình, Triển Phong cũng nhìn cũng không nhìn. ngược lại phía trước đều đã nói xong, lại cho chính mình một chỉ hoàng cấp được tế làm như trả thù lao, giải quyết đây hết thảy. Chò, các loại, Triển Phong trở lại căn cứ, hoàng cấp gen được tế, vì Vi ẩn tự mình đưa đến Triển Phong trong tay. Sự tình giải quyết, ta liền đi trước, lần sau gặp lại. Triển Phong không kịp chờ đợi sẽ phải rời khỏi trong lòng biết triển phong bức thiết tâm tư vị vị ẩn cùng phía tây châu châu trưởng vẫn chưa giữ lại khách sáo vài câu phía sau triển phong liền cưỡi phi cơ trực thăng đạt đến sân bay lại ngồi lên chính mình chuyên cơ trở về hướng đẳng long quốc mà người ở trên máy bay triển phong liền trực tiếp lấy ra chi kê hoàng cấp gen dược thể. quan sát một cái xác nhận đích xác không có vấn đề phía sau trực tiếp ngửa đầu uống xong cảm giác quen thuộc đánh tới cái này cũng là triển phong lần đầu tiên uống hoàng cấp gen dược tề hiệu quả rất là mạnh mẽ chi tiết của hắn biến hóa thân thể biến hóa cực kỳ rõ ràng hơn mười phút phía sau cảm thụ được trong cơ thể cái kia xương tụng cuồn bạo lực lượng, Triển Phong vội vã chèn in bảng sở kỷ tiến hành kiểm tra. Ký chủ, Triển Phong, tuổi tác, 21, lực lượng, 9800, tốc độ, 9800, thể chất, 9800, điểm giao dịch, 267811. Kinh khủng, 9800 ba loại. Phía trước, chính mình ba loại, chỉ là 6933. Tuy là vẹn vẹn một chỉ hoàng cấp dự tê, vẫn chưa để cho mình trực tiếp đạt được đế cấp. Dù sao phía sau số liệu trên lệch càng lúc càng lớn, chính mình chiều ngang chỉ càng ngày sẽ càng tiểu. Nhưng 980 không ba loại số liệu, cũng thuộc về thật có chút quá kinh khủng. Phải biết rằng, đế cấp chủ cấp nhất là ba loại chung, một loại trong đó đạt được 10.000, chỉ cần bất kỳ hạng nào đạt được 10.000 là thuộc về đế cấp. Mà chính mình, vẹn vẹn chỉ kém 200. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu mình đã có thể tính làm là chuẩn đế cấp. Thật gặp phải đế cấp. Chính mình thật đúng là không nhất tiết liền không thể cùng đánh một trận. Còn như tôn cấp, liên nói như thế, liên mình bây giờ số này theo, nếu như ở hơn 1 giờ trước sẽ cùng con kia thi tôn hải thú chiến đấu. Chính mình Nhất chiêu hiểu sát. chính là cường hãn như vậy, chính là như vậy thái quá. Chuẩn đế cấp A, không cần suy nghĩ, chỉ cần lại tới một chi hoàng cấp gen dự thể, chính mình trăm phần trăm có thể đạt được chân chính đế cấp, mà chính mình vẫn còn có thể sử dụng nữa hai chi. Nếu như đều dùng, nói không chừng có thể trực tiếp đạt được đế cấp trung kỳ. Cái kia thời gian, trên cái thế giới này, đều muốn lại không có bất kỳ có thể uy hiếp đến mình địa phương. Nghĩ như vậy, triển phong trong lòng là tương đương thoải mái, thuận tiện nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian, tâm tình rất tốt hẳn, cười ha hả hỏi lão la. Người bên kia tình huống thế nào? Hiện tại Vũ quốc phát triển như thế nào? Có cái gì không cần ta làm? La là Vũ vẫn là cái kia thời thời khắc khắc đều ở đây La Vũ. Hắn đường đường một đại nhân vật, hiện tại đã triệt để trở thành Triển Phong Tư nhân tiếp tuyến viên. Ha ha, tình huống đó còn cần phải nói, nhất định phải tốt. Hiện nay còn không có gì cần ngươi làm. Bất quá vẫn là câu nói kia. Thi Tinh có bao nhiêu, muốn bao nhiêu. Mà khác, người bên kia không phải lập tức sẽ bắt đầu thống trị toàn bộ Đẳng Long quốc rồi sao? Ngươi những thứ kia tinh hạch nguồn năng lượng cũng cần Thi Tinh thành tựu cơ sở nguồn năng lượng sở dĩ ta muốn nói là muốn không ngươi làm một cái chuyên môn nuôi trồng những thứ này giòm bi địa phương đi ra, cuối cùng làm nó cái mười mấy con phân liệt giòm bi đi ra, chuyên môn khiến chúng nó tại cái kia điên cùng chia ra mới giòm bi. Sau đó, ngươi có thể sở hữu lấy lấy không hết, dùng không cạn thi tinh. đương nhiên, chúng ta bên này cũng có thể vì vậy đạt được lợi ích. dù sao thi tinh loại vật này trên thực tế là có hạn. thật đến rồi ngày nào đó, triệt để thanh không những thứ kia tăng nhà thi tinh sớm muộn biết dùng hết. sở dĩ thi tinh có thể trường kỳ bảo tồn, cứ tiếp tục bảo tồn a, ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào đây? Chứng kiến La Vũ nói những lời này, triển phong rơi vào trầm tư. Trên thực tế, chính hắn cũng không phải là không có phương diện này suy nghĩ, nhưng nói như thế nào đây? Zombie vẫn tồn tại nhiều lắm không thể khống chế nhân tố. Bất quá đến lúc đó lại nói chính là ngược lại. Sau đó đằng Lâm Quốc zombie thanh lý kế hoạch triển khai thời điểm, chính mình khiến người ta nhiều chú ý một chút, gặp phải phân liệt zombie, toàn bộ lưu lại không nên giết. Có lẽ, có thể chuyên môn vì zombie kiến tạo một cái siêu đại hình lao lung. Kỳ thực, chỉ cần quản lý mặt trên đầy đủ toàn diện, vẫn là không có vấn đề gì. Thỉ Như Nếu như thế nào chỉ phân liệt zombie phát triển đến thực lực quá cường đại tình trạng, trực tiếp giết chết. Tin tưởng chia ra nhiều như vậy zombie, nhất định cũng có mới phân liệt zombie xuất hiện. Sau đó vẫn cam đoan phân liệt zombie đẳng cấp không muốn quá tốt, tuy là cũng sẽ vì vậy mà không có càng cao cấp bậc thi tinh. nhưng thấp cấp bậc thì tỉnh chỉ cần số lượng đủ nhiều. Thật ra thì vẫn là không có gì vấn đề. Vừa nghĩ như thế, càng phát ra cảm thấy đề nghị này rất tốt, vì vậy gật đầu cười nói ra, đề nghị này không sai quay lại ta chuyên môn thành lập một cái siêu đại hình, siêu kiên cố lao tùng, chuyên môn nuôi trồng những thứ này zombie. Chứng kiến Triển Phong đồng ý, La vũ cũng là tương đương vui vẻ, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ba hai. Chúng ta liền sợ ngươi biết lo lắng, về sau trò, các loại, Đằng lòng Quốc Phủ Hoa, thậm chí toàn cầu cũng bắt đầu chuyển tốt. Ngươi sẽ bởi vì lo lắng Giòn Bì không đủ vững chắc đáng tin, do đó triệt để tiêu diệt nó. Như vậy, khả năng liền thật không có thi tinh có thể dùng, tinh hạch nguồn năng lượng kỹ thuật cũng đem triệt để trở thành quá khứ thức. Triển Phong tan thành gật đầu, đích xác là như thế này. Nếu như ngươi không phải đề nghị như vậy, ta còn thực sự dự định triệt để đem Giòn toàn bộ tiêu diệt xong hết mọi chuyện. Nhưng ngươi hiện tại nói như vậy. Ta sau đó biết an bài xong xuôi. Dù sao bây giờ nói những thứ này cũng còn quá sớm phải không? Hai người Tiểu Hàn huyên một hồi. Triển Phong lại nói, "Đúng rồi, lão la, làm cho Vũ Quốc những thứ kia chuyên gia kinh tế, quản lý các chuyên gia, đều giúp ta nghĩ một chút chủ ý hiện tại Đảng Long Quốc đều muốn triệt để thống nhất, ta cũng liền quản lý qua Phong nguyện. Nhưng chính là một cái Phong nguyện, ta tin tưởng khẳng định cũng không cách nào nhi cùng quan hệ Đảng Long Quốc cái này dạng một quốc gia so sánh với. Sở dĩ ta cần các ngươi trợ giúp. La Vũ, cái này không cần ngươi nói, chúng ta bên này trên thực tế đã bắt đầu các loại thôi diễn. Hiện nay đang ở thôi diễn ngươi nhanh nhất." tốt nhất quản lý phương thức cùng Đằng Long Quốc phát triển phương thức. Loại chuyện như vậy không gấp được, chậm rãi trò, các loại, a. Bất quá ngươi phải tin tưởng, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi một cái tốt nhất kế hoạch. Triển Phong khẽ gật đầu, đó không thành vấn đề. Chương 259, Đằng Long bị biến, Mạc Vân Tiêu lớn nhất tài phú. Liên tại triển Phong cùng La Vũ bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, Đằng Long Quốc bên trong, có thể nói là một mảnh thần hồn nát thần tính. Thủ đô căn cứ sinh tồn không có. Mạc Vân Tiêu đã từng Đằng Long Quốc đệ nhất nhân vật, từng tại trên quốc tế đều đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Dĩ nhiên chết rồi. Hơn nữa còn là tự mình kết liêu cái chủng loại kia. Hiện nay, Phong Nguyệt đang ở điên cuồng quét dọn Mạc Vân Tiêu sau cùng bộ hạ. Hiển nhiên, Phong Nguyệt là tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì một cái trung thành với Mạc Vân Tiêu người sống trên đời. Một cái đều không được. Điểm này, mọi người đều biết, có đôi khi, cũng nhất định phải lãnh huyết. Thế nhưng vấn đề tới, vô số căn cứ sinh tồn thủ lĩnh nhóm bắt đầu lo lắng. Liên thủ đô căn cứ sinh tồn ở Phong Nguyệt trước mặt đều cùng giấy dán giống nhau. Bọn họ sợ rằng sẽ không có nhanh hơn chứ. Hơn nữa, mọi người cũng đều rõ ràng triển phương mục đích, chính là triệt để trưởng khống đẳng Lăng Quốc mà hắn nếu muốn triệt để trưởng khống đằng Long Quốc, như vậy thì tuyệt đối sẽ không cho phép, Đảng Long Quốc bên trên còn có bọn họ những thứ này sở hữu siêu cường vũ trang lực lượng căn cứ sinh tồn tồn tại. Điểm này, không thể nghi ngờ. Hoặc là liên cùng Phong Nguyệt đấu võ, hoặc là liên trực tiếp tuyên bố giải tán căn cứ sinh tồn, triệt để thần phục với Triển Phong. Chỉ có cái này hai lựa chọn, không có cái thứ ba. Đặc biệt là Sơn Thủy căn cứ sinh tồn mấy cái này trước đây cùng Phong Nguyệt quan hệ cũng không tốt căn cứ sinh tồn. Lo lắng nhất, nhất là tâm thần bất định. Bất quá, cũng vừa lúc đó, lại một tin tức chấn kinh rồi toàn bộ Đảng Lang Quốc mặt khác một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn Hải Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh Mặc Vân Yen ngay mới vừa rồi đối ngoại chính thức tuyên bố triệt để giải tán Hải Thành căn cứ sinh tồn dung nhập vào Phong Nguyệt Trung đi 24 mà Mặc Vân Yen cũng triệt để từ chức thủ lĩnh chức vị tuy nói nàng cũng không có nói nàng sẽ đi nơi nào nhưng chỉ cần là một người sáng suốt đều biết Mặc Vân Yen nhất định là muốn trở thành Triển Phong Phi tử một trong dù sao quan hệ của bọn họ bản thân cũng rất cái gì đó điểm này cũng không kỳ quái nhưng vấn đề là Liền sau cùng một cái ngoại trừ phong nguyệt bên ngoài siêu cấp căn cứ sinh tồn, đều triệt để tuyên bố giải tán, lại dung nhập phong nguyệt chúng rồi. Bọn họ lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đó không phải là muốn chết sao. Bọn họ lấy cái gì đi chống lại, dù cho chính là liên thủ. Sợ rằng đều liền người phong nguyệt trong đó một chi tập đoàn quân đều không đánh lại đâu. Song phương thực lực cách xa thực sự quá lớn quá lớn quá lớn rồi. Phong nguyệt là muốn trang bị có trang bị, muốn cái gì có cái đó. Dưới sự sợ hãi, cùng ngày, ở triển phong người vẫn còn ở hồi trình trên phi cơ thời điểm. Liên lại có bao nhiêu cái căn cứ sinh tồn đối ngoại biểu thị đem triệt để thần phục Vu Phong Nguyệt, đồng thời cũng triệt để giải tán chính mình vũ trang lực lượng, mình cũng triệt để từ chức thủ lĩnh chức vị. Đến Vu Phong Nguyệt như sao mà yên tĩnh được sắp xếp, bọn họ cũng hoàn toàn bất kế. Tin tức vừa ra, Càng là đánh tan còn lại những thứ kia thủ lĩnh nhỏn còn sót lại một điểm cuối cùng không cam lòng. Vì vậy, càng ngày càng nhiều căn cứ sinh tồn công khai tuyên bố thần phục Vu Phong Nguyệt, thần phục với triệt phong. Theo một cái lại một cái căn cứ sinh tồn công khai tuyên bố giải tán, Đàng Lâm Quốc từng bước bị Phong Nguyệt cho triệt để chưng hống. Tin tưởng, không cần vài ngày Phong Nguyệt đều có thể trở thành quá khứ thức, tương lai không tồn tại nữa Phong Nguyệt tên này chỉ có Đảng Long Quốc, cũng chỉ có Đảng Long Quốc Tân Hoàng Triển Phong, người còn ở trên máy bay Triển Phong nhận được những thứ này làm người ta phân chấn tin tức, không hề nghi ngờ Triển Phong là cao hứng, là hư phấn. Mặc dù có dự liệu, nhưng nhìn những thứ này căn cứ sinh tồn từng cái từng cái bị giải tán, sau đó tuyên bố đưa về sự thống trị của Chính mình Trung vẫn như cũ có chút vui vẻ. Cái này liền đại biểu cho chính mình tiếp nhận Đảng Long Quốc sẽ phi thường dễ dàng vào tay. Ở trong lòng tâm tình như vậy máy bay, cuối cùng là đã tới đảng Long Quốc. Đồng thời, hay là trực tiếp đến thủ đô căn cứ sinh tồn sân bay, thủ đô căn cứ sinh tồn, hiện tại đã hoàn toàn bị Phong Nguyệt tập đoàn quân không chế. Những thứ kia trung thành nhân viên đã bị dọn dẹp không sai bị lắm, hoặc có lẽ là đã không có. Nhìn nữa thủ đô căn cứ sinh tồn bị đánh xuống tới phía sau, những thứ kia cư dân bình thường, những thứ kia nạn dân, ngược lại là từng cái có chút hưng phấn. Hiện nhiên, bọn họ càng thêm hy vọng mình bị Phong Nguyệt sở thống trị. Hiện tại rốt cuộc đạt được cớ muốn, tự nhiên từng cái đối với Phong Nguyệt đến hoan lên rất biết được triển phong dĩ như tới những người này lại còn tự phát trên đường phố tiến hành nhiệt liệt liên tiếp rất nhanh triển phong liền tại bọn hộ vệ dưới sự hộ vệ đi tới Mạc vân tiêu trụ sở cũng chính là hoàng cung không thể không nói cái này Mạc vân tiêu là thật biết hưởng thụ dù cho chính là đến rồi cái này mà thế nên có các loại thiết bị tất cả đều cũng bị duy chỉ có chính là không có ăn nhưng triển phong tới nơi này cũng không phải là vì xem những thứ này thậm chí hắn tự mình đến nơi đây chỉ là đến xem hắn tồn kho đây là một cái khổng lồ tầng hầm lầm liền tại mặc vân tiêu phòng ngủ Có một cái đi thông phòng ngầm dưới đất thông đạo, có một phần thập phần thật dày hợp kim bảo hiểm cửa, cho tới bây giờ cũng còn không có mở ra. Nhưng hiển nhiên cái này chút nào không làm khó được Triển Phong. Triển Phong đi tới hợp kim bảo hiểm bề ngoài trước, ở những hộ vệ kia sùng bái và ánh mắt bất khả tư nghị chung, trực tiếp lấy tay, một đấm đi qua. Cái này thật dày hợp kim bảo hiểm cửa, liền trực tiếp bị Triển Phong một đấm cho đánh ra một cái lỗ thủng. Sau đó, hơn mười dưới nắm tay đi, một cái lỗ thủng to lớn cũng đã xuất hiện. Triển Phong trực tiếp cất bước đi vào. Hắn tay không bị thương chút nào. Nói đùa hiện tại hắn cảm giác mình đều có thể một đấm đánh bể một ngọn núi, chính là hợp kim bảo hiểm cửa đã nghĩ ngăn lại chính mình. đùa gì thế? Hơn nữa hắn cảm giác mình có thể một đấm đánh bể một ngọn núi cũng không phải vẹn vẹn chỉ là cảm giác, mà là sự thực. hắn hiện tại là thật có thể một đấm làm bạo nổ một ngọn núi, không tồn tại có bất kỳ ngoài ý muốn. đi vào cái này kho bảo hiểm bên trong trước hết đập vào mắt là một kiện món các loại đồ cổ, danh hoạ trở các loại đồ đạc, nhưng mấy thứ này dường như cũng không giá trị gì. chờ các loại nếu như vẫn là hiện nay loại này mà thế tình huống đích thật là không đáng giá tiền. Thế nhưng, mình không phải là lập tức phải triển khai toàn quốc phạm vi phục hưng phát triển sao? Đến lúc đó chờ, các loại đàng long quốc triệt để khôi phục các hạng sinh cơ. Như vậy những thứ này đồ cổ, danh họa các loại liền sẽ bắt đầu lại đáng giá. Điểm này tuyệt sẽ không tồn tại ngoài ý muốn. Sở dĩ, Triển Phong lập tức quyết định đem mấy thứ này lưu lại. Đồng thời còn muốn hảo hảo bảo tồn lại. Nhiều như vậy, cũng không phải là một khoản nhỏ tài phú. Huống chỉ, có thể bị mặc Vận tiêu bỏ vào cái này kho bảo hiểm bên trong dấu đi. Nhất định là vô cùng vô cùng đáng tiền cái loại này. Vì vậy không còn quan tâm những thứ này, ánh mắt đảo qua, đung nhiên tập trung ở tại trên một cái giá, đây là một cái thủy tinh cái giá, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là bộ này giá đỡ bên trên, bay đặt thành đống thành đống thi tinh, đồng thời thấp nhất đều là lục cấp, tuyệt đại bộ phận đều là lục cấp thi tinh, số ít thất cấp thi tinh, còn lại hơn 10 khoa lại là bát cấp thi tinh, triển phong đều kinh ngạc, nhiều như vậy thi tinh là thật cũng không phải là ít, cũng là như vậy, giống nhau, cái này như trước không phải có thể hấp dẫn triển phong tự mình tới trước nhân, cuối cùng. Hắn đi tới một cái vẻ bề ngoài trước, đem phía trên để một cái USB cầm lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này mới là hắn mục đích thực sự. Cái này bên trong, căn cứ từ Mạc Vân Tiêu bộ hạ nơi đó thẩm vấn biết được, cái này USB chứa tất cả đều là kỹ thuật, tất cả đều là Đằng Long Quốc đại thay nạn phía trước, các ngành các nghề cao cấp, đỉnh tiêm kỹ thuật. Dĩ nhiên, giống như là những thứ kia đạn đạo a các loại những thứ này kỹ thuật khẳng định không có. Nếu có, Mạc Vân Tiêu đã sớm sưng bá toàn cầu. Căn bản chờ mình không được xuyên vi tới. Bên trong mang theo, Đoan cũng đoán được cũng không phải là cái gì phương diện quân sự kỹ thuật, mà là những phương diện khác. Thì như, Đăng Long Quốc nhất một đời mới, nhưng còn chưa chính thức vấn thế sật tỏ kỹ thuật. Thì như, Đăng Long Quốc vũ trụ phi thuyền kỹ thuật. Đúng vậy, Đăng Long Quốc, trước đây có một hạng nghiên cứu, liền là có quan vũ trụ phi thuyền. Đồng thời, bên ngoài tiến độ, còn tới đạt 80%. Nếu không phải là bởi vì đại thai nạn đột nhiên bạo phát 727 khả năng, đều đã nghiên cứu cái không sai bị lắm. Còn có rất rất nhiều siêu cao đoàn kỹ thuật. Những thứ này kỹ thuật. Đối với triển phong mà nói, không hề nghi ngờ trọng yếu tới cực điểm. Những thứ này kỹ thuật có thể cho Đằng Long Quốc cấp tốc tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển, cũng có thể lại phục chế một phần cho Vũ Quốc, làm cho Vũ Quốc cũng đồng dạng tiến nhập tốc độ cực cao thời kỳ phát triển. Sau đó Vũ Quốc lại phụng dưỡng ngược lại Đằng Long Quốc. Hai thế giới hai quốc gia lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau tiến hành phụng dưỡng ngược lại. Cuối cùng, song phương đạt được một cái siêu cao trình độ. Cái này chính là phần tài liệu này tầm quan trọng. Triện Phong thận trọng đem cất xong, rất sợ làm hư một chút xíu. Dù cho làm hư một chút xíu đều là tội nhân mà vì để tránh cho ngoại ý Triển Phong lập tức sai người đem ra máy tính cùng với một hai chục cái chống không di bàn hắn chuẩn bị trước phục chế cái một hai chục cái dành trước lại nói cứ như vậy coi như xảy ra vấn đề gì mình cũng chút nào không cần lo lắng rất nhanh máy tính đem ra Triển Phong rất nhanh thì phục chế một hai chục cái mở ra xem chỉ nhìn một chút các hạng kỹ thuật mục lục vẹn vẹn chính là mục lục dĩ nhiên có đạt hơn hơn bảy vạn cái nói cách khác nho nhỏ này USB cất đại hai nạn phía trước Đằng Long quốc hơn bảy vạn cái cao cấp đỉnh tiêm kỹ thuật nói không chừng có lẽ bên trong cũng thật sự có kỹ thuật quân sự, nhưng bởi vì mặt thế sau đó, tài nguyên quá mức thiếu thốn, từng cái thiết bị đều hoàn toàn báo hỏng. sở dĩ Mạc vân tiêu không có biện pháp sản xuất ra, cũng không phải không có cái kia khả năng. dù sao có rất nhiều cực kỳ quý trọng nguyên vật liệu, phải vô cùng phức tạp thủ đoạn tiến hành rút ra. vì vậy, vậy cũng cũng không phải không có khả năng. nói chung, liên cái này một cái usb chính là đằng long quốc cùng với vũ quốc song song cấp tốc phát triển siêu cấp đường băng. cái này cũng là mặc vân tiêu chân chính lớn nhất tài phú chọn một quốc gia cao cấp, đỉnh tiêm kỹ thuật đã bao nhiêu tuyến nguyện tích lũy quá chân quý, đừng nói đích thân đi một chuyến, mình coi như tự mình chạy 100 năm cũng đáng giá. Chương 260, toàn quốc thân phụ. Cùng ngày, Lam Triển Phong đem cái này USB giao dịch cho Vũ Quốc Phương diện phía sau. Vũ Quốc bên kia, lâm vào mừng như điên trung. Triển Phong trực tiếp giao dịch ba cái đi qua, cũng là vì tránh cho Vũ Quốc không cẩn thận làm hư trong đó một cái, lười phiền phức lại giao dịch một lần, ngược lại chính mình dành trước hai mươi mấy người. Triển Phong vẫn chưa ở thủ đô căn cứ sinh tồn đợi bao lâu? Tuy là, thủ đô căn cứ sinh tồn, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này liền đem làm mình thời gian dài đợi địa phương, chủ sở của hắn cũng đem rời đến cái tòa này bên trong hoàng cung tới, cũng biểu thị chính mình, triệt để thành Đằng Long quốc hoàng đế. Nhưng bây giờ còn không cái thời gian đó, còn không gấp. Ngược lại cái này hoàng đế chỉ vị khẳng định là của mình. Hà tật vội vã cái này nhất thời nữa khác. khẩn cấp liền muốn đăng cơ đâu. Không cần phải vậy. Sau đó, Triển Phong trực tiếp rời đi thủ đô căn cứ sinh tồn. Hắn chuẩn bị trước biết phong nguy thành, lập tức triển khai đối với Đằng Long quốc toàn diện bố trí. Đồng thời, cũng tránh tiếp tiếp thu cúp nội những thứ kia thủ lĩnh nhóm đối với mình thuần phục cùng thần phục quan trọng nhất là triệt phong dự định triệt để thôi động thi triều dọn dẹp chính mình bây giờ cũng đã là chuẩn đệ cấp tử giả trên đất bằng zombie còn không thanh lý giữ lại ăn thế đâu còn như dọn dẹp sẽ có hay không có siêu đại quy mô thi triều bạo phát nói thật hiện tại triệt phong sợ chính là thi triều không phải bạo phát bởi vì không phải bạo phát chính mình ngược lại còn không tốt đại quy mô kích sát dĩ nhiên tại trước đây hắn cho rằng vẫn là lại chờ một chút vũ quốc bên kia hoàng cấp gen rược tề lại nói chờ các loại Hoàng cấp gen dược tề tốt lắm, chính mình triệt để trở thành đế cấp trung kỳ cường giả siêu cấp. Sau đó, nhiều hơn nữa chuẩn bị một ít đạn hỏa tiễn các loại, có thể chân chính bắt đầu đối với giòm bi đại quy mô quét sạch. Hiện tại, trung kỳ chỉ là chuẩn đế cấp, trong lòng vẫn là hơi có chút không có chắc. Dù sao, một phần vạn thật tồn tại đế cấp giòm bi đâu, vậy mình đem hấp dẫn đi ra, có thể không phải liền xong đời. Triển Phong cũng không muốn, nghĩ tới đây, trở về Phong Nguyệt Thành trên phi cơ, Triển Phong lập tức mở ra phát sóng trực tiếp gian, do hỏi, lão la, hoàng cấp gen dược tệ đến cùng lúc nào có thể tốt mặt khác những thứ kia sản xuất thiết bị đều chuẩn bị xong chưa La Vũ lập tức hồi phục hoàng cấp gen dồi tễ cuối cùng một tuần tật ra kết quả sau đó sinh sản thiết bị cái này càng đơn giản hơn đã xóm chuẩn bị cho người tốt lắm đồng thời đều là mới tỉnh Đạn đạo sản xuất tuyến đạn dược sản xuất tuyến súng ống sản xuất tuyến vân vân tất cả đều chuẩn bị cho người tốt lắm tùy thời cũng có thể giao dịch triển phong nhãn tỉnh sáng lên ồ một tuần là có thể có kết quả rồi sao La Vũ hồi đáp đúng vậy hơn nữa còn là chậm nhất là một tuần có thể năm ngày có thể ba ngày thậm chí có có thể sự một giờ là chậm nhất là một tuần, ai cũng không nói chắc được. Ngược lại đến cuối cùng giai đoạn, đây là khẳng định. Triển Phong triệt để ý lòng, cười nói, đó không thành vấn đề. Cái kia từ hôm nay trở đi, ta có thể lập tức mở ra kế hoạch sinh sản thiết bị. Liên hai ngày này bắt đầu giao dịch ra. Mặt khác, hiện tại toàn bộ Đằng Long Quốc từng cái căn cứ sinh tồn đều thần phục, bọn họ những thứ kia sản xuất tuyến cũng là một cái cự đại bổ sung, tùy thời đều có thể sinh sản ra càng nhiều hơn đạn dược. La Vũ, đối với ta cũng làm muốn nói cái mà. Nói chung, kế hoạch hiện tại triển khai tuyệt đối không có vấn đề. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu thoái lui ra khỏi phát sóng trực tiếp gian hơn một giờ phía sau máy bay đạt đến phong nguyên thành mà ở trong đó đang long quốc tất cả lớn nhỏ thủ lĩnh nón cũng toàn bộ đều đến đông đủ bọn họ hiện tại đã tại phòng họp trò triển phong trực tiếp đi phòng họp bên trong tràn đầy ngồi hơn ngàn người bọn họ lúc này đều hết sức lo sợ nhìn lấy triển phong có chút cũng còn có chút không cam lòng bất quá cũng bình thường cho dù a một khắc trước vẫn là tôn kính thủ lĩnh sau một khắc nên cái gì cũng bị mật dù a đều sẽ không cam lòng nhìn lấy bọn họ triển phong cũng không khách khí Trực tiếp tiến nhập chủ đề, ta biết, ta Phong Nguyệt trực tiếp dùng vũ lực cho các ngươi không thể không hướng ta thần phục, trong lòng các ngươi không cam lòng. Nhìn lấy bọn họ dường như có người muốn nói, Triển Phong giơ tay lên để ép áp, ý bảo bọn họ trước hết nghe tự mình nói. Sau đó tiếp lấy nói ra, ta cũng không trách tội ý của các ngươi, mà ta triệu tập các ngươi qua đây, cũng không mục đích khác, chỉ có một chút, ta tin tưởng, các ngươi cũng đều đã rõ ràng, ta chuyện cần làm là cái gì, ta mục đích cuối cùng là gì. Không sai, ta cũng có thể phi thường thản nhiên nói cho các ngươi biết. Ta, Triển Phong, chính là muốn trở thành đẳng long quốc tân hoàng đế. Ta muốn làm cho Đằng Long Quốc lần nữa khôi phục đến đại thái nạn phía trước phồn hoa. Mà ta cho rằng, trên cái thế giới này, chỉ có ta Chiến Phong mới có thể làm được điểm này. Sở dĩ ta nếu muốn thống nhất Đằng Long Quốc, khẳng định như vậy là tuyệt đối sẽ không cho phép có tư nhân vũ trang lực lượng tồn tại. Một ngày phát hiện, ta chắc chắn tiêu diệt, điểm này không thể nghi ngờ. Dừng một chút, nhìn phía dưới những người này trên mặt nụ cười khổ sở, Chiến Phong đống nhiên cười cười, lại nói, "Bất quá, ta cũng tương tự không phải là không thể cho các ngươi một cái cơ hội, một cái một lần nữa sở hữu quyền lợi cơ hội. Nếu ta muốn triệt để thống lĩnh Đằng Lăng Quốc, như vậy liền cần năng lực đầy đủ thuộc hạ mà các ngươi có thể ở Đằng Long Quốc trước đây như vậy hỗn loạn dưới tình huống trở thành tất cả lớn nhỏ thủ lĩnh liền chứng minh các ngươi có đầy đủ năng lực quản lý năng lực lãnh đạo sở dĩ ta hiện tại muốn nói là đến lúc đó chờ ta triệt để nắm trong tay Đằng Long quốc các ngươi nguyện ý xuất nhâm ta Đằng Long quốc tổng đốc đề đốc huyện lệnh các chức vụ sao a đương nhiên quân quyền là khẳng định không có cái này đừng suy nghĩ thế nhưng còn lại quyền lợi có thể cho các ngươi các ngươi cũng đồng dạng có thể hưởng thụ người trên người sinh hoạt chỉ cần trung thần với ta, trung thần với quốc gia này, trung thành với đảng lòng quốc con dân. Như vậy, các ngươi là có thể tiếp tục sở hữu, ngoại trừ quân quyền bên ngoài quyền lợi. Bây giờ trả lời ta, có nguyện ý hay không?" Triển Phong lời nói, có thể nói, cho bọn hắn lớn lao hy vọng. Từng cái, ánh mắt tất cả đều sáng lên. Bọn họ tất cả mọi người đều cho là, Triển Phong khẳng định chỉ biết cho phép bọn họ làm cái không buồn không lo phú gia ông, tuyệt đối sẽ không lại giao phó bọn họ bất luận cái gì quyền lợi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại vẫn có thể coi làm tổng đốc, làm đại đốc, làm vệ lệnh, chỉ là không có quân quyền mà thôi cũng chỉ là sau này không thể giống như trước nữa làm thủ lĩnh như vậy không kiêng nể gì cả muốn thế nào được thế nấy toàn bộ đều muốn phải bị ước thúc bất quá so sánh với không có gì cả bọn họ không hề nghi ngờ là kích động là mong đợi thì nguyện ý nguyện ý quả nhiên một giây kế tiếp mọi người đều đồng loạt lớn tiếng hô triển phong cười cười đối với kết quả này hắn cũng không ngoài ý nguyện ý liền được hắn cũng đích xác thiếu khuyết có đầy đủ năng lực nội chính nhân viên quản lý những người này chính là tốt nhất nhân viên quản lý chính như hắn mới vừa nói bọn họ có thể tại nhiều như vậy người trước mặt mọi người trổ hết tài năng trở thành từng cái thủ lĩnh liên chứng minh bọn họ tuyệt đối sở hữu năng lực hơn người điểm ấy không thể nghi ngờ thứ nhì lại giao phó bọn họ quyền lợi tuy là thu hồi quân quyền thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ tương đương vui lòng cứ như vậy quân quyền quá độ quyền lực quá độ sẽ vô cùng vô cùng thuận lợi bản thân điều khiển đằng Long quốc bước tiến cũng nhất định sẽ vô cùng vô cùng thuận lợi căn cứ vào hai điểm này cũng đã đầy đủ làm cho Triển Phong đi bắt đầu sử dụng bọn họ tới vì mình hiệu lực nghĩ như vậy Hư Thịnh lúc này nói ra tốt lắm Như vậy sự kiện liền cái này dạng được rồi. Hiện tại, tất cả đều phối hợp ta Phong Nguyệt, lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành quân quyền giao tiếp, quyền lợi giao tiếp. Ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Là, mọi người lớn tiếng trả lời. Chương 261, quét sạch kế hoạch chính thức bắt đầu. Có triển phong cái này, một xu di cam đoan. Sau đó 2 ngày, Song phương quyền lợi giao tiếp hết sức thuận lợi. Những thứ này thủ lĩnh một cái so với một cái phối hợp, ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Phong Nguyệt liên tiếp để hoàn thành quốc nội lớn lớn nhỏ nhỏ sở hữu căn cứ sinh tồn giao tiếp. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Phong Nguyệt sở hữu thế lực, tư nhân vũ trang lực lượng, toàn bộ thuộc sở hữu Phong Nguyệt trưởng quản. Chuyện này đạt thành sau đó, Triển Phong tự mình triệu tập Phong Nguyệt các cao tầng tiến hành hội nghị. Trong hội nghị, Triển Phong trực tiếp nói ra những thứ kia căn cứ sinh tồn, tại sao này toàn bộ cho ta tháo bỏ. Ở Đằng Long cảnh nội giòn bị toàn bộ bị thanh trừ phía sau, căn cứ sinh tồn liền đã không có cần thiết tồn tại. Sở dĩ từ hôm nay trở đi, Đằng Long quốc giòn bị thanh trừ kế hoạch cũng tranh thức khởi động. Mọi người nghe lệnh, mọi người toàn bộ đứng lên, chờ đợi Triển Phong truyền đạt mệnh lệnh. Triển Phong trầm giọng ra lệnh, từ giờ trở đi lấy từng cái tập đoàn quân ngoại phái căn cứ quân sự làm khởi điểm, chiến để triển khai mỗi cái thành phố, hương trấn, nông thôn, giã ngoại zombie thanh lý hành động. Bất kể đại giới, bất kể tiêu hao, có một con, giải quyết một chỉ. Nhưng vẫn là câu nói kia, nếu như gặp phải phân liệt zombie, liền bảo lưu lại tới. Còn lại, hết thảy thanh trừ là mọi người đều hưng phấn lĩnh mệnh. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, lại nói, trước lấy thành phố trực thuộc trung ương, cùng từng cái thành thị cấp một làm như quét sạch đệ nhất mục tiêu. Sau đó mới là tuyến 2 thành thị, tam tuyến thành thị trở, các loại. Như vậy thúc đẩy là Tốt lắm, lập tức xuống phía dưới hành động. Lạc Y Dĩ y liền ngây lưu ý dưới. Tiểu Manh Vật Lạc Y dù y Dĩ liền hai mắt vụ sáng lên, nhìn lấy nhà mình nam nhân. Triển Phong giang hai cánh tay. Tiểu Manh Vật Lạc Y Dĩ y liền lập tức ngọt ngọt cười, sau đó an vị ở tại Triển Phong trong lòng. Con ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn ở Triển Phong trên mặt hôn một bốn trăm hai mươi miệng, lúc này mới hà hơi như lan mà hỏi thăm, lão công. Làm sao rồi? Bị Tiểu Manh Vật Lạc Y Dĩ Dĩ hô như thế một tiếng lão công Triển Phong tâm đều nhanh hóa. Bất quá bây giờ là nói chính sự thời điểm, khẽ cười nói, là như thế này, người đem hậu cần. Sở Dĩ. Sau đó chúng ta Phong Nguyệt, nhất định phải bảo đảm vũ khí đạn dược tuyệt đối sung túc. Nguyên vật liệu không đủ, liền lập tức phái người đi kiếm qua đây. Mặt khác, ngươi còn có một cái nhiệm vụ, chính là những thứ kia tiếp thu căn cứ sinh tồn, nếu như bản thân có sinh sản thiết bị, cũng lập tức bắt đầu vũ khí đạn dược sinh sản. Nói chung, sau đó toàn quốc zombie quét sạch sẽ tiêu hao số lượng cao vũ khí đạn được. Vì vậy, ngươi cái này hậu cần nhất định phải bảo đảm. Ngươi hậu cần bảo đảm được càng tốt, tiền tuyến quét sạch zombie tốc độ lại càng nhanh. Lạc Ý, ý, ý, ý vừa nghe là việc này, lập tức trùng điệp gật một cái đầu nhỏ, "Ừm. Tiên tâm đi." Y Y Y sẽ biết đến. Y Y Y nhất định sẽ bảo đảm hậu cần thuận lợi. Chiến Phong cười hắc hắc, ứng chính sự nói xong. Vậy chúng ta hiện tại thì tới làm điểm chính sự a. Lạc Y Y Y ngon ngọt cười, chủ động ôm Chiến Phong cổ. Tốt nhất. Lao công tùy tiện a. Đang Long quốc dọn bị quét sạch kế hoạch tiến hành ngày đầu tiên, Liên dẫn phát rồi toàn cầu quan tâm cùng kinh sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Nguyệt hành động thật không ngờ cấp tốc như vậy rất mạnh. Mới vừa tiếp nhận những thứ kia căn cứ sinh tồn, cư nhiên liền triển khai như vậy bằng đại quy mô dọn quét sạch. Chẳng lẽ Phong Nguyệt sẽ không sợ gây nên dọn hải thú siêu cấp bạo động sao? nhưng mà tình huống kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt đồng thời cũng rung động liên tại giòn bị quét sạch kế hoạch tiến hành ngày đầu tiên triển phong dĩ nhiên công khai dẫn theo cái kia trôi ký hiệu vũ khí chủ động hướng phía con kia vẫn còn ở trầm miên bên trong cựu cấp thi tôn đánh tới sau đó đặt đến đối phương bầu trời đối phương dường như cũng bị triển phong sợ kinh tỉnh nhưng trọng điểm tới chân chính kinh người cũng tới chỉ thấy triển phong lại trực tiếp ngay xuống biển sau đó qua vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ hắn lại lần nữa đi ra sau đó liên chứng kiến trong tay của hắn Thinh Linh đã có một viên cựu cấp thi tình, tình huống này có thể nói là thấy choáng mọi người, bởi vì đây là hiện trường phát sóng trực tiếp. Triển Phong mặt hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp, chính là vì cho Đằng Long quốc dân chúng đầy đủ cảm giác an toàn. Sau đó, liên thấy đối với Bắc Lệ Châu cùng phía Tây Châu mà nói, liền giống như ngẫu nhiên cựu cấp thi tôn dĩ nhiên cứ như vậy, bị triển phong một người một thương, đan thương thất mã, tại hắn nó còn trong ngủ mê đã bị giết chết. Không chỉ như vậy, cái này cũng vẻn vẻn chỉ là một cái bắt đầu. Triển Phong vì phòng ngừa dòm hải thú bạo động. Lại một cái một cái bắt đầu quét sạch nổi lên những thứ kia bắt cấp thi hoàng. Chỉ cần phát hiện có bất kỳ một chỉ bắt cấp giòn bi hải thú thi hoàng tồn tại, Triển Phong nhất định sẽ trước tiên đi qua giết chết. Cấp 7 hắn căn bản sẽ không để ý tới. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Đang Long Quốc xung quanh hải vực đã biết sở hưu bắt cấp trở lên giòn bi hải thú liền triệt để trở thành quá khứ thức. Triện Phong thực lực mạnh, rung động thế giới. Hiện tại đã không có ai biết Triển Phong đến cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng những thứ này dường như cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Đang Long quốc giòn thanh lý kế hoạch vừa mới bắt đầu. Zombie hải thú đều còn chưa bắt đầu bạo động đâu. Triển Phong cũng đã trước một bước đem ngàn rốt, chẳng phải là nói mặc kệ đẳng long quốc trên đất bằng làm sao đi thanh lý. Chí ít đẳng long quốc trong phạm vi, căn bản cũng sẽ không lại bạo phát đại quy mô zombie hải thú tập kích. Nói cách khác, cái này lo lắng, liên nhẹ nhàng như vậy bị Triển Phong giải quyết, toàn cầu các nước đều không lời chống đỡ. Vì Vi ẩn thì trầm mặc rất lâu sau đó, cuối cùng, khổ sắc cười, nàng biết, nàng thua. Hoa Nữu căn cứ sinh tồn thua, Hải đang thua. Thế giới đệ nhất, đã triệt để thuộc về Triển Phong. Vô luận là thực lực cá nhân thế giới đệ nhất, vẫn là thế lực thế giới đệ nhất. Vào giờ khắc này, đều đã triệt để thuộc về Tri Phong, thuộc Vu Phong Nguyệt. Không khó tưởng tượng, đang không có Giòn Bi Hải thú tập kích dưới tình huống, Đang Long Quốc Giòn Bi quét sạch, lấy Phong Nguyệt thực lực, tuyệt độ không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Bởi vì trên đất bằng Giòn Bi mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thất cấp vương cấp, mà Phong Nguyệt đâu? Bây giờ có bao nhiêu cái vương cấp cường giả? Không ai biết, chỉ biết là Phong Nguyệt vương cấp gen rực rỡ, bây giờ đã nhiều đến có thể coi như khích lệ, đi khích lệ Đông Phương Châu những thứ kia căn cứ sinh tồn. Cái kia Phong Nguyệt bản thân mình lại rốt cuộc có bao nhiêu cơ chứ? Trên thực tế, cái này thật đúng là chỉ có Triển Phong mình mới biết. Trước tiên, Phong Nguyệt trừ mình ra nữ nhân bên ngoài, tất cả cao tầng bây giờ đã thuần một sắc toàn bộ đều là thất phẩm vương cấp cường giả. Đây chỉ là trên mặt nổi. Triển Phong âm thầm vẫn còn ở phát triển chính mình cá nhân hộ vệ lực lượng. Chính mình cá nhân hộ vệ lực lượng toàn bộ đều là nữ tính, nhưng những người này thực lực lại kinh khủng kinh người. Hộ vệ của hắn lực lượng, bây giờ gọi là Phong Nguyệt vệ, hộ vệ đột ngũ, tổng cộng 100 người. Sau đó cái này 100 người thì toàn bộ tơ mở giờ đều là thất phẩm vương cấp hậu kỳ cường giả. Đúng vậy, thất phẩm vương cấp hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này tới, từ Vũ Quốc bên kia giao dịch tới được vương cấp gen dược tế. Triển Phong hầu như toàn bộ dùng ở những thứ này phong nguyệt vệ trên người. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Triển Phong mục đích, Phong nguyệt vệ tuy là là hộ vệ của mình lực lượng, thế nhưng đồng thời cũng đem là bí mật của mình lực lượng, nhất trung cực bí mật lực lượng. Sở dĩ, tổng số người, hắn nhưng thật ra là quyết định ở 1000 người thao túng. 1000 cái thất phẩm vương cấp cường giả a. Thậm chí trợ, các loại, hoàng cấp gen dược tế đi ra có lẽ liền không còn là một nghìn cái thất phẩm vương cấp cường giả mà là một nghìn cái bát phẩm hoàng cấp cường giả thật là là thế nào một loại trang diện tin tưởng đến lúc đó một ngày chính mình cái này lực lượng cho hấp thụ ánh sáng đi ra toàn thế giới đều sẽ trở nên tuyệt vọng a vì vi ân còn muốn cùng chính mình tranh đoạt thế giới đệ nhất thế lực bảo toàn không phải khi nàng biết triển phong dưới trướng có như thế một cổ kinh khủng lực lượng phía sau nàng biết tuyệt vọng nhất định sẽ tuyệt vọng lại cũng sinh không nổi bất luận cái gì cùng triển phong đối kháng tâm tư phải biết rằng chỉ là dòm hải thú tập kích cũng đã để cho bọn họ kém chút hỏng mất, mà zombie hải thú tập kích cũng vậy, vẹn, vẹn chỉ là một đầu cựu cấp thi tôn, cùng với tối đa không cao hơn 10 con bắt cấp th hoàng, mà triển phong nơi đây đâu, bản thân của hắn là tôn cấp thực lực, nhưng hắn dưới trướng lại có 1.000 cái hoàng cấp, cái này cơ mà nờ không so zombie hải thú tập kích kinh khủng gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn, bởi vì này cũng không một cộng một tốc độ được ra, mà là chân chính đại khủng bố, tuyệt đối không cách nào đối kháng cái loại này, chỉ có tuyệt vọng mà thôi, không có khác khả năng. Triển phong rốt cuộc đem sở hữu đằng Long Quốc vùng duyên hải chúng quanh bắt cấp trở lên bi, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại cũng không khả năng lại bạo phát bi hải thú tập kích. Vì vậy, hắn liền đem ánh mắt chuyển tới quốc nội đang tiến hành như hỏa như đồ công tác tạo thanh trùng. Trạm thứ nhất, hắn lựa chọn hải thành. Hắn quyết định đi hải thành, tự mình nhìn, nhìn hải thành cái tòa này quốc tế hóa thành phố lớn zombie công tác tạo thanh tiến triển như thế nào. Đồng thời, cũng thuận tiện đi xem hải thành căn cứ sinh tồn tình huống hiện tại, cùng với mặc vân yên tình huống. Chương 262, dựng nước, phong nguyệt đế quốc. Từ trên cao xem Hải Thành Cơ Hồ là đã nhìn không thấy zombie tung tích. Vô số chiến sĩ nhóm, làm đâu chắc đấy, vững bước thúc đẩy, quét sạch lấy zombie. Cao cấp các cường giả, thì quét sạch lấy những thứ kia cường đại zombie. Nhỏ yếu zombie, thì từ chiến sĩ nhóm dùng vũ khí giải quyết. Coi như ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng có thể bị đơn giản giết chết. Đối mặt như vậy cuồng bạo quét sạch hành vi. Bầy zombie, không có có bất kỳ chống cự gì lực. Nhất là thất cấp zombie tuyệt tích dưới tình huống. Phong Nguyệt chiến sĩ, dễ như trở bàn tay. Ở trên máy bay nhìn một lát sau, chiến phong liền vung tay lên. Máy bay rơi xuống hải thành căn cứ sinh tồn sân bay, Mạc vân yên thì sớm đã đợi chờ ở chỗ này chứng kiến triển phong, Mạc vân yên rõ ràng có chút vui vẻ nhảy nhót, mặc dù nói tốt lắm ẩn giấu đi nhưng vẫn không có tránh được triển phong chú ý sao ngươi lại tới đây, Mạc vân yên bước liên tục nhẹ nhàng, ngươi bây giờ chắc là bận rộn nhất thời điểm chứ, làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta, triển phong mỉm cười đông nhiên tiến lên một bước, ở Mạc vân yên ánh mắt kinh ngạc chùng, hóa ra là giơ tay lên sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó nói kỳ thực cũng không trong tưởng tượng bận rộn như vậy, nên an bài sự tình đều đã an bài xong xuôi. Toàn quốc quét sạch cũng đều đang tiến hành ở giữa. Ta không có chuyện gì cần làm. Triển Phong đột nhiên tới vô cùng thân thiết cử động, sắp thực làm cho Mạc Vân Yên có chút trở tay không kịp. Tuy là quan hệ của hai người, hai người mình cũng lòng biết rõ. Thế nhưng, thân kia cửa sổ cuối cùng là không có đâm. Mạc Vân Yên không khỏi, Phương Tâm có chút hốt hoảng. Nữ khí thậm chí đều có một tia không phải tự nhiên, "Ta, ta, ta được đi làm việc." Triển Phong ngược lại cũng thấy tốt thì lấy, thu tay về, cười ha hà nói, "Hành, ta với ngươi cùng nhau." Thuận tiện ở chỗ này tọa trấn, giữ phòng hải lý zombie qua đây tập kích. Mạc Vân Yên biệt ly mặt cười, núi thon nhẹ nhàng lên một tiếng. Lần này thẹn thùng tư thái, làm cho Triển Phong thấy đều không khỏi sưng sờ ngẩn ngơ. Cho tới nay, Mạc Vân Yên đều là cái loại này nữ vương phong phạm nữ nhân, thanh thục, khí phách, khí tráng cường đại. Hiện tại như thế một nữ nhân, trần lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, không thể không nói là thật là có chút hấp dẫn người. Hai người lúc này hướng Mạc Vân Yên chỗ ở đi tới. Triển Phong tới đây, kỳ thực đích thật là vì dự phòng dọn bi hải thú. Tuy nói hắn cơ bản dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không phải bài trừ cũng còn sẽ có. Hiện tại Hải Thành Phong Nguyệt chiến sĩ nhóm đều đi ra ngoài tiêu diệt zombie. Farmla đột nhiên xuất hiện zombie. Hải Thành vũ lực chống giống là rất nguy hiểm. Mặc Vân Yên thực lực, thêm lên triển Phong cho nàng an bài hộ vệ, ngược lại là không có nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng Hải Thành nhiều người như vậy đâu? Triển Phong cũng không muốn nhìn lấy những người này lúc đó ngủ. Bất quá sự thực chứng minh. Triển Phong lo lắng là hoàn toàn không cần phải. Hắn ở chỗ này ngồi thủ một tuần. Hải thú zombie đều không có thành quần kết đội tới công kích quá. Hiện nhiên, hắn trong khoảng thời gian này tới nay đối với bắt cấp ở trên zombie điên cuồng căn giết, Đã đem đám này zombie hải thú cho triệt để sợ vỡ mật. Đây là chuyện tốt. Nếu Hải Thành có thể xác định sẽ không còn có nguy hiểm, Triển Phong cũng không có nhiều hơn nữa đợi tiếp. Lên đường, bắt đầu rồi toàn quốc dò xét. Là tôi trung dựng nước, làm chuẩn bị. Đồng thời, đang Long Quốc từng cái quét sạch đi ra thành thị, bây giờ đã bắt đầu chữa trị công tác. Một ít thành thị zombie bị triệt để thanh trừ phía sau. Đến tiếp sau nhân viên bắt đầu chữa trị phòng ốc, đường phố, điện lực, nhà xưởng chờ các loại. Cho nên bây giờ đã có một bộ phận sản năng chiếm được khôi phục. Tuy là đại tai nạn đã bạo phát nhiều năm như vậy, thế nhưng có sao nói vậy? bởi vì không có đi tận lực phá hư, rất nhiều cơ khí cũng có thể dùng, hư hại cơ khí, chỉ cần trải qua nhất định duy tu, cũng là có thể sử dụng. thế nhưng đâu? những hàng này, tuy nói rất nhiều đều chữa trị, nhưng là sẽ không tùy ý phát bất luận kẻ nào, có chút trực tiếp là quốc hữu hóa, có một ít lại là tiến hành bán đấu giá, người trả giá cao được, điều này cũng làm cho đưa đến đại lượng tài chính bắt đầu hấp lại, hấp lại tài chính, lại có thể dùng ra đi, cam kết rất nhiều người viên đối với phong ốc chờ các loại một series cơ sở thiết thi tiên hành tu sửa mà kiếm được tiền mọi người, thì mua sắm gen được tế a mua sắm các loại hãng sinh hoạt vật tư a mua sắm thức ăn a tài chính lần thứ 2 hấp lại. Nói cách khác, kinh tế thị trường bắt đầu từng bước trở nên sống động. Kinh tế thị trường sinh động đem quyết định một quốc gia thổi bình trình độ. Hiện tại, từng bước bắt đầu khôi phục cũng biểu thị Đang Long Quốc cơ sở đã tại bắt đầu chậm rãi đánh hạ, doanh bị quét sạch. Tổng cộng rằng coi chọn thời gian 3 tháng. 3 tháng qua, một tòa lại một thành phố bị khôi phục, một tòa lại một ngôi hầm mỏ phát điện chậm chờ các loại cơ sở thiết thi khôi phục vận hành. Ba tháng ngắn ngủi. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, thậm chí có thể chứng kiến từng tòa thành thị được thắp sáng, đã khôi phục đại đa nạn phía trước một phần mười phồn vinh. Người nhiều hơn nhóm ban ngày bên trên hết ban phía sau, buổi tối đều sẽ xuất hiện tại từng cái trên đường phố, hoặc đi dạp chiếu phim xem điện ảnh, hoặc đi dạo phố, hoặc mua sắm, mà 3 tháng này cũng xảy ra vài món đại sự. Một chính là ở Lam tỉnh phụ trợ, Đàng Long quốc bên này đã kiến tạo ra một tòa lại một ngồi siêu đại hình trồng trọn căn cứ, nay chủng chúng thực căn cứ, tập hợp hai thế giới khoa học kỹ thuật một tòa trồng chọn căn cứ diện tích lớn tiểu, đại khái chính là một cái huyện thành cao thấp. Thế nhưng, đây chỉ là chiếm diện tích. Siêu cấp trồng chọn căn cứ còn phân rất nhiều tầng. Kém gọi nhất cũng là 10 tầng cao độ. Nói cách khác, một tòa trồng chọn căn cứ bên ngoài trồng chọn diện tích ít nhất cũng là 10 cái thị trấn cao thấp, mà cái này dạng trồng chọn căn cứ, 3 tháng này đã tại C có 10 tòa. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cao độ vẫn còn ở C dựng thêm. Dựa theo tương lai quy hoạch, gần cái này 10 tòa trồng chọn căn cứ. Trong tương lai hoặc đem đều có thể cung ứng toàn cầu dùng ăn, ngoại trừ trồng chọn căn cứ, còn có nuôi trồng căn cứ, nuôi trồng căn cứ chiếm diện tích giống nhau, thế nhưng chỉ có một tòa, bất quá không quan hệ, nuôi trồng căn cứ tồn tại cũng không phải là đào tạo xuất sinh, hoàn toàn chính xác biết nuôi trồng heo vịt dê bò những thứ này, thế nhưng tồn tại mục đích chủ yếu nhất chính là dùng máu thịt tế bào tiến hành đào tạo, ở đào tạo khoang thuyền bồi dưỡng ra từng cục thịt tươi, loại này khoa học kỹ thuật ở trên địa cầu trên thực tế đã xuất hiện, chính là trực tiếp dùng tế bào, lại dùng đào tạo dịch đào tạo, sau đó cái kia một khối nhỏ thịt sẽ tự chậm rãi lớn lên. Mà ở cái thế giới này, loại kỹ thuật này đã tương đối thành thục. Sở dĩ chỉ cần đào tạo thỏa đáng, thủy trung có thể có sống xúc sinh cung cấp đào tạo. Như vậy tương lai cũng tuyệt đối sẽ không thiếu thịt ăn, lương thực, thịt chế phẩm, tất cả đều đầy đủ hết. Mọi người sinh hoạt điều kiện chiếm được cơ bản nhất bảo đảm. Kinh tế cũng bắt đầu sinh động lên. Cái này chính là một quốc gia cơ bản nhất điện cơ thạch. Một món khác đại sự, đó chính là bởi vì chiến phong trắng chặn bắt giết những thứ kia cao cấp zombie, ngược lại là những địa phương khác zombie cũng đều bị sợ vỡ mật không có zombie hải thú bắt đầu đánh sâu vào. Vì vậy, có một ít quốc gia đỏ mắt đằng long quốc tình huống hiện tại. Vì vậy, cũng học đằng long quốc giống nhau, bắt đầu thanh lý lục địa zombie. Kết quả chính là, những thứ kia zombie hải thú cũng không phải là ngu ngốc. Bọn họ đích xác không còn dám tùy ý xuất hiện. Thế nhưng, vậy càng nhiều con là nhằm vào đằng long quốc khu vực mà nói. Hiện tại những quốc gia khác bắt đầu thanh lý lục địa zombie, lập tức đưa tới bạo động. Hai quốc gia đều ở đây zombie hải thú trùng kích vào hủy diệt phía sau. Không còn có quốc gia nào dám học đằng long quốc một dạ rồi. Bao Quát Hoa Nữu cũng giống như vậy vì vị ẩn vì thế đều hâm mộ đến sắp phát cuồng liên vị vị ẩn đối với hôm nay đảng long quốc đều hâm mộ sắp phát cuồng càng chưa nói những người khác mỗi ngày đều có vô số người muốn nhập cư trái phép đi tới đảng long quốc trở thành đảng long quốc một thành viên hưởng thụ đảng long quốc an toàn thư thái nhưng thật đáng tiếc đối với lần này triển phong đưa cho nghiêm túc nhất đả kích đường biên giới mỗi ngày đều có đại lượng máy bay không người lái mang theo nhiệt thành giống như trò các loại thiết bị quét hình còn sẽ có đại lượng chiến sĩ tiến hành tuần tra pham la phát hiện có lén qua không phải nói với ngươi lời nói nhảm trực tiếp đánh gục đảng Long Quốc là bọn hắn đảng Long quốc những quốc gia khác người vào được vậy không phải thuận ý quan trọng nhất là cái này Giang sơn là ta đảng Long quốc người tân tân khổ khổ đánh xuống a hiện tại đảng Long quốc tốt lắm các ngươi liền nghĩ qua tới lục phúc Nam mơ đi băng gì à băng các ngươi khuôn mặt đại không tồn tại 3 tháng sau một tin tức chuyến khắp toàn cầu đảng Long quốc chính thức dựng nước mà đảng Long quốc cũng tránh thức đổi tên là Phong Nguyệt Đế quốc đệ nhất nhiệm hoàng đế Triển Phong Thua Thiệt chương hai hoàng đế Triển Phong đại kết cục bên trên Ngày này, thế giới chấn động theo, toàn bộ Phong Nguyệt Đế quốc cũng vì đó sôi trảo. Vì vị ẩn đám người, toàn bộ đạt đến Phong Nguyệt Đế quốc tham dự lần này dựng nước nghi thức, toàn quốc cũng đều đang tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Một thân hoa bảo triển phòng, ngày hôm nay hiện ra phá lệ khí phách. Hắn, chẳng những là hôm nay toàn cầu đệ nhất cường giả, càng là một vị thật đạt thật hoàng đế, quân đội dưới quyền mấy triệu, cường giả như mây, chính là thất phẩm cường giả số lượng đều đã vượt qua ngàn người. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là ngoài mặt hiện lộ ra tiêu chuẩn. 3 tháng tới này, cùng làm tinh giao dịch, chẳng bao giờ gián đoạn quá. ở đại lượng thi tinh, dược liệu phụ trợ, đại lượng gen dược tề liên tục không ngừng ở trên địa cầu sản xuất ra, sau đó giao dịch cho triển phong. trên mặt nổi, thất phẩm cường giả vượt qua ngàn người. trên thực tế, chọn 3 tháng, phong nguyện thất phẩm cường giả đã vượt qua vạn người. đây là một cái khủng bố đến khó có thể tưởng tượng chữ số. liền nói như thế, chỉ cần triển phong nguyện ý đủ cho chính là vào giờ khắc này nhất thống toàn cầu, cái kia đều là chuyện dễ dàng. mười ngàn tiên thất phẩm a, quét nang thê rơi quá mức cực kỳ đơn giản. đồng thời Zombie cũng có thể toàn bộ quét sạch. Thế nhưng, Triển Phong cũng không có làm như vậy. Hiện nay, muốn địa bàn lớn như vậy căn bản vô dụng. Thứ nhị, Phong Nguyệt Đế quốc chính mình còn cần đại lượng phát triển. Cho, các loại, Phong Nguyệt Đế quốc chính mình phát triển tốt lắm. Gặp lại sau lo lắng cái khác. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là phát triển Phong Nguyệt Đế quốc. Mặt khác không thể không nói chính là thất phẩm bây giờ cũng sẽ không là trọng điểm. Liên tại 10 ngày trước, nhóm đầu tiên hoàng cấp gen dược tề. rốt cuộc bị Lam tinh mại phát ra rồi. Tuy là số lượng không nhiều lắm, thế nhưng Triển Phong nữ nhân thành viên trọng yếu, bọn hộ vệ đã toàn bộ đều là bát phẩm hoàng cấp cường giả. Số lượng vượt qua 50 người, triển phong chính mình càng không cần phải nói. Cựu phẩm tôn cấp đỉnh phong, chỉ chờ tới lúc cựu phẩm tôn cấp gen dược tề ra lò, trở thành thập phẩm đế cấp cường giả. Đều là tuyệt đối chuyện ván đã đóng thuyền, mà cái này một ngày cũng tuyệt đối sẽ không quá sắp rồi. Bởi vì, căn cứ Lam tinh truyền tới tin tức, tôn cấp gen dược tề đã đến sau cùng giai đoạn, chỉ chờ dược liệu trùng chọn kết thúc, mười ngàn tên thất phẩm, 50 danh bát phẩm, một người cửu phẩm đỉnh phong kinh khủng như vậy sức chiến đấu quét ngang thế giới đơn giản không thể lại đơn giản lục phẩm càng là nhiều đến dọa người Liên nói như thế lục phẩm cường giả ở phong nguyệt đế quốc đã vượt qua 300.000 người ngũ phẩm 5 triệu cái này chính là bây giờ phong nguyệt đế quốc cường đại đại lệ người giận xôi làm người tuyệt vọng làm cho vị vi ẩn đám người chết để nản lòng phái trí lại cũng không có cùng phong nguyệt cùng triển phong tranh đoạt thế giới đệ nhất tâm tư hắn hiện tại ngược lại muốn đi khẩn cầu triển phong không phải xuống tay với bọn họ bằng không bọn họ đem không hề sức chống cự. Dựng nước, đăng co. Phong Nguyệt Đế quốc, đế thành, hoàng cung, hôm nay hoàng cung sớm đã bị sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn, trở thành triển phong tầng cung, công tác chỉ địa. Bất quá còn không có chân chính vào ở dù sao được có nghị thức cảm giác nhà. Hoàng cung quảng trường, uy vũ trang nghiêm lễ nghi binh như tùng thụ vậy đứng sừng sững, nhìn không chớp mắt, vẫn không lúc đích. Triển phong đứng ở chính giữa, đang tiến hành nghi thức lên ngôi. Sau lưng, lại là Phong Nguyệt các cao tầng, từng cái an tĩnh đứng thẳng, nhưng miểu tình đều hết sức hưng phấn bởi vì bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày Triện Phong dĩ nhiên mang theo bọn họ dựng nước, mà bọn họ cũng trở thành dựng nước công thần. Đàng Long quốc không phải, hiện tại phải gọi Phong Nguyệt Đế quốc. Phong Nguyệt Đế quốc, càng là khôi phục một bộ phận đại tai nạn phía trước phồn hoa. Tuy là còn có một chút khu vực tồn tại số ít zombie, thế nhưng đã không còn là uy hiếp. Thì như những thứ kia rừng sâu núi thảm hoàn toàn chính xác còn có zombie, thế nhưng ở Phong Nguyệt quân thanh lý dưới, sớm muộn có thể triệt để tiêu diệt. Dựng nước nghỉ thức, cử hành tròn 3 ngày, cũng củng hoan 3 ngày. Ngày thứ tư, Vivian đám người lần lượt ly khai, bởi vì bọn họ sợ đợi tiếp nữa. Mình cũng hận không thể gia nhập vào Phong Nguyệt Đế quốc. Thật sự là quá thèm người, ăn, uống, dùng, chơi, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất. Thật là khiến người lưu luyến quên bể. Mà từ bọn họ sau khi rời đi, Triển Phong triệu khai lần đầu tiên toàn thể triều hội. Sở hữu tướng lĩnh, cao tầng, tất cả nhân viên tham gia. Trong triều, Triển Phong chính thức đem Phong Nguyệt Đế quốc tiến hành rồi hành chính phân chia, vẫn như cũ kéo dài trước kia thiếu thị khu phần. Sau đó bổ nhiệm bên ngoài người quản lý, chết để hủy bỏ căn cứ Sinh Tồn, nhưng căn cứ Sinh Tồn cũng không dỡ bỏ, mà là tiếp tục để cho hắn tồn tại, chỉ bất quá, căn cứ Sinh Tồn kể từ hôm nay, đem biến thành ngôi dưỡng zombie lồng giam. Sau này, zombie toàn bộ nuôi dưỡng ở căn cứ Sinh Tồn bên trong, vì Phong Nguyệt Đế quốc cung cấp liên tục không ngừng thi tinh Nói lên cái này, ở 3 tháng trước hạ đạt quét sạch zombie ra lệnh thời điểm, chuyện phong liền đã phân phó qua. Cái loại này phân liệt năng lực zombie tất cả đều không thể kết sát, chỉ có thể chốc nã. Phân liệt năng lực zombie tựa như cụ bị năng lực sinh sản giống nhau, có thể liên tục không ngừng sản xuất giò bi, cứ như vậy sẽ không sợ tương lai thi tinh biết không đủ dùng, thậm chí vì thu được đầy đủ thi tinh, tân phong còn dự định đem hải dương cho rằng cao cấp giò bi trại chăn nuôi, sau này bát phẩm, triệu phẩm giò bi thi tinh đều muốn từ đại dương bên trong thu hoạch, nói chung không ba giò bi nhất định phải tiêu diệt, thế nhưng không thể diệt tuyệt, diệt tuyệt giò bi cũng giống như là diệt tuyệt nhân loại con đường trường sinh, mặt khác bộ thương mại, bộ nông nghiệp, tài vụ bộ vân vân bộ môn cũng đều lần lượt thành lập gần một ngày thời gian, chức vụ liền bổ nhiệm xuống phía dưới, ngắn ngủi một tuần, phong nguyệt đế quốc, chân chính đi lên quy đạo, đồng thời tín hiệu internet trải cũng đồng bộ triển khai, tất cả cơ sở thiết thi cũng toàn bộ khởi công, xe cộ bắt đầu sinh sản, máy bay bắt đầu sinh sản, vũ khí bắt đầu sinh sản, điện tử đồ dùng bắt đầu sinh sản, toàn bộ đều phản phất về tới đại tai nạn phía trước, mà cái này một ngày cũng chính là triển phong lên ngôi ngày này, lịch ngày mở lại danh nhật một triển phong nguyên niên chương hai hoàng đế triển phong. Đại kết cục chung, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, khoảng cách Phong Nguyệt Đế quốc thành lập đã qua một năm. Một năm này, phát triển quá nhanh quá nhanh, bởi vì Lam Tinh bên kia quá mức ra sức. Đại lượng gen dược tể bị sản xuất đi ra. Bây giờ, Phong Nguyệt Đế quốc, hầu như tất cả nhân viên đều là gen chiến sĩ, kém cỏi nhất cũng là nhất phẩm. Một năm này, zombie, chỉ ít liền Phong Nguyệt Đế quốc mà nói, đã triệt để trở thành quá khứ thức. Zombie nguy hiểm, triệt để không còn tồn tại. Nếu như muốn xem zombie, vậy cũng đơn giản đi đến từng cái khu vực căn cứ sinh tồn quan sát liền có thể. Tại nơi này, ngôi dưỡng đại lượng zombie, mỗi một tòa căn cứ sinh tồn đều có phong nguyệt quân trú đóng, còn có bát phẩm cường giả đóng quân. Một ít đứng đầu căn cứ sinh tồn, càng là có vài danh bát phẩm cường giả đóng quân nơi này. Đúng vậy, bát phẩm ở Phong Nguyệt Đế quốc đã trở thành phổ biến. Căn cứ Phong Nguyệt Đế quốc nội bộ công tác thống kê, bây giờ Phong Nguyệt Đế quốc bát phẩm cường giả đã vượt qua trên và người, thất phẩm 27 và người, lục phẩm 4 triệu người, ngũ phẩm nhiều không kể xiết. Liền nói như thế Phong Nguyệt Quân, ngoại trừ mới gia nhập Tân binh đoàn tử ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là ngũ phẩm cường giả. Ngũ phẩm? trở thành nghìn vạn Phong Nguyệt Quân tiêu phối. Đúng vậy, bây giờ Phong Nguyệt Quân tổng cộng nghìn vạn. Sở dĩ muốn tổ kiến nhiều như vậy quân lực, chủ yếu là triển phong mục tiêu kỳ thực vô cùng xa xôi đại. Bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật vô cùng cao. Ở đại tai nạn bạo phát phía trước, trên thực tế đã có vũ trụ phi thuyền kỹ thuật tồn tại. Nhưng bởi đại tai nạn tới quá đột nhiên, từ đó làm cho không có nhân loại chạy đi. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng kỹ thuật vẫn còn ở triển phong giá vọng là tinh thần đại hải. đương nhiên, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, cũng còn không có cái thời gian đó, bởi vì hiện tại phong nguyệt đế quốc khó khăn lắm mới chỉ có khôi phục được đại hai nạn phía trước rầm rộ. đúng vậy, vẹn vẹn thời gian một năm, toàn bộ phong nguyệt đế quốc tốc độ khôi phục nhanh đến làm người ta giận sôi. bất quá cái này cũng đổ cho nguyên bản cơ sở thiết thi tất cả đều vẫn còn ở duyên cớ, Thương đương với nói, xem như là đứng ở đằng long quốc nguyên bản trên căn bản, lúc này mới có thể khôi phục nhanh như vậy. dân sinh khôi phục, hai kinh tế khôi phục, quốc lực khôi phục vườn gieo trồng, trại chăn nuôi cũng tất cả đều chính thức đầu nhập vào đưa vào hoạt động chung mỗi ngày đều có đại lượng lương thực, thịt chế phẩm vận chuyển đi ra đại lượng cung ứng vô quốc nội bởi vì sản lượng vô cùng lớn sở dĩ giá cả cũng tương đối tiện nghi lại bởi vì quốc gia mới thành lập đại lượng việc làm, đại lượng cơ hội đều tồn tại chỉ cần nỗ lực sẽ không sợ kiểm không đến tiền vì vậy bây giờ phong nguyệt đế quốc cơ hội là mỗi người đều có thể kịp giờ ăn cơm nước không lại đi ăn cái kia chán ghét doanh dưỡng dịch vẹn vẹn liền cái này liên lệnh toàn cầu từng cái quốc gia đều hâm mộ đến phát cuồng thực sự phát cuồng, đừng xem phong nguyệt thủ đô đế quốc khôi phục lại nhanh tương đương với đại tai nạn phía trước, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng, mỗi ngày đều cùng dòm bị đấu trí so du khí, đả đà, đà sát sát, lương thực, thịt chế phẩm, đừng có nham động mà không dừng một phương nói qua muốn gia nhập vào phong nguyệt đế quốc, nhưng triển phong chẳng bao giờ đồng ý quá, đường biên giới cũng thấy gắt gao, căn bản không dung đủ cho một cái người nhập cư trái phép qua đây, đối với lần này ai cũng không có bất kỳ tốt biện pháp, chỉ có thể nén giận, không phải vậy còn có thể thế nào? là hắn nhóm có thể đối với phong nguyệt đế quốc thế nào? Phong nguyệt đế quốc thành lập phía trước, bọn họ ở phong nguyệt đế quốc trước mặt cũng đã là đệ đệ. Hiện tại thế nào? Hiện tại phong nguyệt đế quốc trải qua một năm cấp tốc phát triển, bọn họ liền sách giày cũng không xứng. Đại lượng vũ khí đạn dược mỗi ngày đều sản xuất ra, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, xe tăng, xe thiết giáp vân vân. Mấy thứ này bây giờ ở phong nguyệt đế quốc đã vũ trang đến tận răng, thậm chí mỗi ngày bọn họ cũng còn cần từ phong nguyệt trong tay đế quốc dùng thi tình mua sắm đại lượng vũ khí đạn dược, cao cấp vũ khí cũng đừng nghĩ. Thế nhưng đơn minh vũ khí đạn dược những thứ này chỉ cần ngươi thi tinh đầy đủ, quản đủ, mặt khác, thức ăn cũng không phải là không thể ăn được, muốn ăn, có thể ăn, dùng thi tinh mua sắm, muốn tới phong nguyệt đệ quốc hưởng thụ sinh hoạt, không thành vấn đề a, thị thực tối cao một tháng, sau đó xuất nhập cảnh nhất định phải thanh toán một khoản xa xỉ phí dụng, mà nếu như vượt lên trước một tháng ngươi còn không có ly khai, sẽ đối với ngươi tiến hành xua đổi. nếu như ngươi muốn vô lại không đi, cũng không quan hệ, vậy thì chết đi, chính là đơn giản như vậy thu bạo, căn bản không cùng ngươi nói bất kỳ đạo lý gì, sở dĩ. Vì là mỗi ngày đều có đại lượng nước hắn nhân viên đi tới Phong Nguyệt Đế Quốc hưởng thụ sinh hoạt, thế nhưng không có ai dám can đảm ở Phong Nguyệt Đế quốc lô mãng. Thị thực đã đến giờ liền ngoan quan ký tiếp, chỉ đơn giản như vậy. Như vậy dưới tình huống, mỗi ngày toàn cầu các nơi đại lượng thi tinh đều hướng Phong Nguyệt Đế quốc dũng mãnh vào mà đến, mà thu được thi tinh phía sau, ngoại trừ một bộ phận chính mình dùng chi bên ngoài, đại bộ phận triển phong đều giao dịch cho Lam Tinh. Hiện tại hắn cùng Lam Tinh quan hệ đã là cộng sinh quan hệ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Lam Tinh cần thời gian giải thi tinh, dùng với các ngành các nghề cùng với tự thân thực lực, thọ mệnh, mà chỉ có triển phong mới có thể dài kỳ cung ứng thi tinh loại vật này. Vẹn vẹn chính là cái này, Liên làm cho lam tỉnh tuyệt đối không thể lì khai triển phong. Nhưng mà theo phong nguyệt đế quốc phát triển, sớm muộn có một ngày, phải không lại cần lam tỉnh trợ giúp. Bất quá coi như không cần, triển phong cũng tuyệt đối sẽ không có mới nói cũ. Nếu như không phải vũ quốc không để lại dư lực trợ giúp, hán nơi nào có thể có ngày hôm nay? Vì vậy mặc dù một ngày kia phong nguyệt đế quốc lại cũng không cần hạ triều trợ giúp, hán cũng như trước sẽ trưởng kỳ cung ứng thi tinh mà hạ chiều đâu. Đối với Triển Phong, cũng cho tới bây giờ đều là hữu cầu tứ ứng. Quan hệ của Song Vương, hài hòa được không được. Thì như ngay hôm nay, nhóm đầu tiên tôn cấp được Tế, nghiên cứu thành công. Trong hoàng cung, thư phòng, dù cho làm một năm hoàng đế, tâm tính càng hơi trầm xuống hơn ổn rất nhiều, nhưng trước mắt những thứ này tôn cấp gen dự thẻ, vẫn như cũng làm cho hắn trở nên phân chấn, bởi vì điều này đại biểu hắn gần đi vào thập phẩm đế cấp, thay thế biểu lấy tuổi thọ của hắn, đem càng thêm đã lâu. Đến lúc đó, hắn thậm chí biết lẹn vào đáy biển tìm kiếm càng nhiều càng cường đại dòm bị hại thú tiến hành bắt giết từ đó thu hoạch được càng nhiều cao cấp thi tinh dùng với sinh sản gen dược tệ làm cho nữ nhân của mình toàn bộ đều biến đến cực đoan cường đại biến đến sinh mệnh giống nhau đã lâu không nói nhiều lập tức tiến hành sử dụng nước thuốc rót vào cảm giác quen thuộc đánh tới mà lần này đau đớn càng thêm rõ ràng triển phong rõ ràng cái này hoặc đem là sinh mệnh tầng thứ một loại tiến hóa sau một tiếng toàn bộ kết thúc giờ khắc này triển phong đột nhiên trong lòng hơi động đung nhiên thân thể của hắn Hóa ra là liền như vậy vô căn cứ trôi nổi tại không. Phi hành. Tân cấp thập phẩm phía sau, dĩ nhiên có thể bay hành. Phi hành. Làm như nhân loại mà nói, không có ai không phải hướng tới. Tự chủ phi hành. Cái này có thể tuyệt đối không phải máy bay một loại phương tiện giao thông có thể mang tới thoải mái cảm giác. Bất quá, Triển Phong vẫn chưa lập tức đi ngay nếm thử, mà là nhắm mắt cảm thụ đứng lên. Rõ ràng nhất cảm thụ chính là cường đại. Không có gì sánh kịp cường đại. Cường đại đen. Nếu như bây giờ gặp lại cựu phẩm tôn cấp zombie, hắn có thể một đấm liền đem bên ngoài ung dung giết chết. Thực lực xảy ra biến hóa về chất. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn trong chỗ ưu minh có một loại cảm giác. Cảm giác chính mình dường như đã siêu thoát rồi thời gian hạn chế, dường như đã đạt đến có thể vĩnh sinh trình độ. Đúng vậy. Đây chỉ là một loại cảm giác. Thế nhưng hắn tin tưởng loại cảm giác này nhất định là thực sự. Điều này làm cho Triển Phong cực kỳ mừng như điên. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới làm thực lực đột phá đến đề đế cấp. Dĩ nhiên là một lần sinh mệnh tầng thứ ở trên vượt qua. Nếu là như vậy, Triển Phong đôi mắt loé loé. Có lẽ những thứ kia cựu phẩm zombie, hắn không nhất thiết gặp lại sau đi đâu vậy không kiêng nể gì cả trắng trận tàn sát. Chí ít ở thập phẩm đế cấp zombie xuất hiện phía trước, hắn sẽ không lại đi tàn sát cựu phẩm zombie. Cái này dạng, mới có thể thu được 10 cấp thi tinh. Sau đó, mới chỉ có có thể để cho mình nữ nhân, cũng hoàn thành sinh mệnh tầng thứ vượt qua. Đắc được vĩnh sinh. Cái này mới là trọng yếu nhất. Bất quá, lén vào đáy biển nhất định là cần. Bởi vì cần dám thị nhìn, có hay không thập phẩm zombie tồn tại, một ngày tồn tại. Cái kia nhất định phải xử lý trước phòng ngừa bên ngoài tiếp tục tiến hóa mặc dù không rõ ràng đến rồi thập phẩm còn có thể hay không thể tiếp tục tiến hóa nhưng vì để ngừa một phần vạn cũng tuyệt đối không thể để cho bên ngoài tiếp tục tồn tại lần này triển phong đồng thời sử dụng ba chỉ tôn cấp gen du tề ngắn ngủi mấy giọt thanh linh liền tới đến rồi thập phẩm đế cấp đỉnh phong thực lực thực lực như thế triển phong chính mình cũng không biết mình hiện tại đến cùng mạnh bao nhiêu cũng chỉ biết cựu phẩm trở xuống hắn một quyền có thể đánh chết 100 cái hơn nữa còn là nhẹ đông cái loại này nghĩ như vậy cũng không kiềm chế được nữa thực lực như vậy. Lam Tinh đã đủ hành hành vô kỵ, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ly khai thư phòng, trong lòng hơi động, thân thể mãnh địa bay lên trời, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, hướng phía Hải Dương phương hướng bay đi, hơn 1000 km khoảng cách, chỉ dùng không đến 30 giây liền đã tới. Hơn nữa, đây là chiến phong không có toàn lực phi hành dưới tình huống, thậm chí chiến phong có một loại cảm giác, coi như giờ này khắc này, chính mình ra tầng khí quyển, đi tới ngoài không gian, đều có thể sinh tồn. Vũ trụ sức chịu nén, không có ở không tức giận tình huống, đều đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn trong tế bào hùng hồn trí cực năng lượng, đã đủ cung cấp cho hắn vô cùng vô tận dưỡng khí, làm cho hắn đang không có không khí dưới tình huống nguy sống sót bao lâu cũng không có vấn đề gì. Không chỉ như vậy, trong tế bào năng lượng cũng đủ để cho hắn có thể không lại cần phải ăn uống. Liên nói như thế, hắn hôm nay thinh linh đã biên thành một loại năng lượng thể, từ các bỏn sinh mệnh tiến hóa thành một loại năng lượng sinh mệnh thể. Sức chịu nén cũng là như vậy, lớn hơn nữa sức chịu nén. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất mà nói, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Mười ngàn tút sâu hải vực, cũng đồng dạng là như vậy. Không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp thân ảnh lóe lên, trực tiếp xông thẳng vào vô biên vô tận hải dương, nhanh chóng hướng phía đáy biển ở chỗ sâu trong mà đi. Chu Vi vẫn tồn tại như cũ lấy đếm cũng đếm không xuể zombie hải thú. Thế nhưng, bọn họ liền triển phong cái bóng đều chóc na không đến, mà triển phong cũng bắt đầu một đường xuống phía dưới siêu tầm. Càng là đi xuống, zombie hải thú thực lực càng là cường đại. Mới ngàn thước, đây là triển phong, lần đầu lặn vào đến loại này chiều sâu. Chu Vi liên tất phẩm zombie hải thú đều đã thuyết tích. Nơi đây là bắt phẩm Cựu phẩm zombie hải thú thiên hạ, nhưng số lượng là thật không nhiều lắm. Bát phẩm có khứ, cựu phẩm nỗ nhiên, tài năng mới có thể phát hiện. Điều này cũng làm cho chứng minh. Trên thực tế bây giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn, còn không cách nào chân chính chuẩn sắc phát hiện cựu phẩm zombie hải thú. Nhưng cái này cũng bình thường. Hải dương thật sự là quá lớn, cũng thật sự là quá sâu. Kể từ đó, sở hữu thập phẩm đế cấp zombie hải thú sát xuất, cũng ở vô hạn để thăng. Có lẽ thực sự sẽ có cái loại này cấp bậc hải thú tồn tại. Bất quá không sao, có vậy càng tốt thiếu thu được thi tinh, còn như vượt lên trước thập phẩm chắc là không có. nếu quả thật có, nhân loại chỉ sợ sớm đã không tồn tại nữa. thập phẩm đều đã cường đại đến bậc này ngoại hạng trình độ, thọ mệnh đã vô hạn, coi như đứng ở đó, cựu phẩm trở xuống cũng không giết chết hắn. nhưng thập nhất phẩm, coi như hết, thân tiên một dạng tồn tại, không có gì nói. cựu phẩm lười xế vào, tiếp tục bắt đầu siêu tầm, tìm kiếm thập phẩm giòn bi hải thú, không cần ăn, không cần hô hấp, cũng không cần không muốn không lo lắng nguy hiểm. triển phong bắt đầu rồi siêu tâm đường, cũng phải thua thiệt tấn thăng đến thập phẩm. Lục cảm nhận cảm đến rồi cực hạn, gần giống như tựa như là Huyền Huyễn, tiên hiệp trong tiểu thuyết thần thức giống nhau. Mặc dù không có thể rõ ràng xem đến, nhưng ở đâu có động tĩnh, ở đâu có khí tức cường đại, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Một đường tìm kiếm, thời gian cũng mau tốc độ cực nhanh. Đảm mắt, liền đi qua 3 ngày. Ngày thứ tư, Triển Phong đã tìm được chỗ xấu nhất. Viên tỉnh cầu này chỗ xấu nhất, cũng không phải là đại thai nạn phía trước phát hiện 18000m chiều sâu, mà là 3 vạn mét. Chí ít đây là Triển Phong tự mình cảm nhận được. 3 vạn mét chiều sâu nơi này, Bắt phẩm zombie đều đã tuyệt tích, nhưng thành cựu phẩm zombie thiên hạ một chiến phong, còn chưa từng thấy qua số lượng như vậy cựu phẩm zombie. Hắn vốn cho là trên viên tinh cầu này, có thể có một trên trăm con cựu phẩm zombie đỉnh này, có thể thắng đến đi tới nơi này 3 vạn mét ở chỗ sâu trong mới biết được đó là biết bao hẹp. trăm con, ven vẹn chính là chiến phong bây giờ có thể cảm ứng được bên trong khu vực đều có trên trăm đầu. Mấy ngày này một đường tìm kiếm xuống tới, ít nhất hơn ngàn con cựu phẩm zombie, càng chưa nói, hắn chỉ tìm kiếm phân nữa. Nói cách khác, dựa theo loại này xác suất tới tính toán, Trên viên tinh cầu này, hiện có cựu phẩm zombie hải thú Ít nhất, ở 2.000 đầu ở trên Là chỉ ít Thật khó tưởng tượng Nếu như không phải là mình Không phải bật hợp lời của mình Viên tinh cầu này nhân loại diệt tuyệt Cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền Nhưng bởi vì vì nguyên nhân của mình Viên tinh cầu này nhân loại chẳng những còn sống tương lai, đem còn có thể sống rất khá Mà những cái này zombie hải thú Cũng đều sẽ trở thành nhân loại tiến hóa căn bản Liên tại triển phong trong đầu nghĩ lấy những thứ này đồ hỗn tạp thời điểm đương nhiên một cố không gì sánh được khí tức bang bạc, đung nhiên từ đằng xa xuất hiện, triển phong nhất thời ngẩng ra, Chợt. trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên màu sắc, đây là thập phẩm, đúng vậy, cái này nhất định là thập phẩm khí tức, chỉ có thập phẩm mới có thể có kinh khủng như vậy khí tức, từ cảm giác mà nói, hơi thở đối phương dường như cũng không phải là đặc biệt cường đại, đại khái cũng chính là thập phẩm trung kỳ dáng vẻ, thập phẩm trung kỳ, triển phong khoẹt miệng hiện ra vẻ tươi cười, không chỉ hoan nữa, thân ảnh khéi động, lập tức hướng phía đó đi như tiếc chớp, hướng, tiếng gầm gừ. Vang rội cái này cả phiến đáy biển một đầu quái vật lớn mang theo không cam lòng gào thét dần dần truy lạc đáy biển chu vi cựu phẩm giòm bì hải thú nhóm đã sớm sợ đến hốt hoảng chạy trốn nhưng triển phong lại căn bản không định bỏ qua cho bọn họ tuy nói triển phong đích thật là dự định ngước những thứ này cựu phẩm giòm bì hải thú vì để cho bọn họ tấn thăng đến tạ phẩm cung cấp cho mình liên tục không ngừng mười cấp tinh hạch nhưng hoàn toàn không cần thiết lưu nhiều như vậy chương hai hoàng đế triển phong đại kết cục dưới phía sau trong một thời gian ngắn triển phong tìm kiếm cả phiến hải dương cũng liền chỉ tìm được một đầu khác thập phẩm đế cấp zombie hải thú, hơn nữa chỉ là vừa vào thập phẩm cái loại này, ung dung giải quyết. Sau đó nhân tiện lại săn giết mấy trăm con cựu phẩm zombie hải thú. Chuyến này, Triển Phong tổng cộng thu được 2 khỏa 10 cấp thi tinh, 1200 thừa khỏa cựu cấp thi tinh. Cái này nhưng làm Hạ Triều bên kia sướng đến phát rồ rồi. Bởi vì phải biết, Hạ Triều bên kia, bao quát Triển Phong chính mình, đều vẫn cho là cựu cấp thi tinh sẽ là phi thường khan hiếm hàng hiếm. Mà bây giờ chợ thu được nhiều như vậy. Hạ Triều bên kia, hoặc xe toát giá hơn cựu phẩm cường giả đi ra. Đó là kinh khủng giường nào? hiện tại trên địa cầu toàn cầu các quốc gia đều ở đây vì Hạ Triều mà run lấy bẩy Hạ Triều khoa học kỹ thuật cường đại sức chiến đấu cường đại nhất là một ngày xuất hiện cửu phẩm cường giả đây chính là liền đạn đạo cũng không sợ chủ quốc gia nào còn dám can đảm ở Hạ Triều trước mặt lỗ mãng một cái so với một cái ngoan đồng thời tuổi thọ gia tăng thật lớn cũng để cho Hạ Triều trên dưới một mảnh vui mừng côn xiết có người nói hiện tại Hạ Triều đã bắt đầu đối với tất cả nhân viên đào tạo kế hoạch đã có một bộ phận người thường sử dụng cấp thấp gen đột thế có lẽ thọ mệnh không chiếm được tăng cường thế nhưng thể chất tuyệt đối tăng cường mà thể chất tăng cường, bệnh ma gì gì đó cũng đều tan thành mây khói. Vì vậy chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, như vậy sống 100 tuổi là tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí hơn 100 đều có thể. Cái này có thể không phải chính là biến tướng gia tăng rồi thọ mệnh. Mà Triển Phong bên này thì sao? Cũng một mực tại liên tục không ngừng địa tương các loại đẳng cấp thi tinh giao dịch đi qua, nhất là cấp thấp thi tinh. Lần này đại thanh tiêu diệt, cấp thấp thi tinh quả thực không muốn quá nhiều. Liền nói như thế, bởi vì phân liệt zombie tồn tại, sở dĩ zombie số lượng đã sớm vượt qua xa nhân loại. Vì vậy lần này quét sạch, thu hoạch thi tinh đều đầy đủ hai thế giới mọi người, toàn bộ biến thành gen chiến sĩ còn có nhiều, có thể thấy được thi tinh số lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, mà phải biết rằng, cái này, con vẹn vẹn chỉ là phong nguyệt đế quốc trong phạm vi, hiện nay toàn cầu, cũng cũng chỉ có phong nguyệt đế quốc dòm bị bị quét sạch, còn lại quốc gia, giống nhau đều còn ở, nói cách khác, thật muốn triển khai toàn cầu quét sạch hành động, như vậy thi tinh số lượng, đem nhiều đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, nói tóm lại, hiện tại, bất kể là phong nguyệt đế quốc vẫn là hạ triệu bên kia, đều đã không thiếu thấp trung cấp thi tinh, thiếu là trung cao cấp, cùng với đỉnh cấp thi tinh cũng chính là lục phẩm, trở lên thi tinh, ngũ phẩm trở xuống, hoàn toàn không thiếu. trải qua một tuần, triển phong, rốt cuộc đã trở về. hải dương 10 cấp giòn bi bị toàn bộ giải quyết, đã không có cần thiết lại tiếp tục đi săn xuống phía dưới. hiện tại phải làm, chính là tinh chờ một đoạn thời gian, đợi đến mới 10 cấp giòn bi xuất hiện, đợi đến mới tấn thăng cựu cấp giòn bi một lần nữa được bổ sung, sau đó tiếp tục tiến hành một lớp thu gặt. bây giờ, toàn cầu đều đã không có bất cứ duy nhất gì có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. trở về trước tiên, triển phong liền đem hai khỏa mười cấp thi tinh cùng với hơn 1000 khỏa cựu cấp thi tinh giao dịch cho Hạ Triều. Hạ Triều bên kia, cũng tối đa nửa tháng, liền sẽ hứa hẹn cho triển phong 900 nhánh cựu phẩm tôn cấp gen dự tệ. 900 nhánh, đó chính là 300 cái cựu phẩm tôn cấp hậu kỳ cường giả. Bất quá triển phong đương nhiên sẽ không làm như vậy. Cựu phẩm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều sẽ chế tạo một nhóm đi ra. Chính mình những nữ nhân kia, cùng với Phong Nguyệt Đế quốc các cao tầng. Vậy khẳng định là cựu phẩm hậu kỳ không có chạy rồi, nhưng những người khác, trừ phi đối với Phong Nguyệt Đế quốc cống hiến cực đại, bằng không dựa theo cống hiến mà nói, cũng nhiều lắm chính là cựu phẩm sơ kỳ loại này. Kể từ đó, Phong Nguyệt Đế quốc có thể tạo ra cựu phẩm cường giả sẽ tăng nhiều. Đoán sơ qua, 900 người khẳng định không đạt được, thế nhưng 6-700 cái cựu phẩm tôn cấp cường giả tuyệt đối không có chạy. Trong đó, còn đem có mấy chục cái cựu phẩm hậu kỳ cái chủng loại kia. Nói cách khác, nửa tháng sau, Phong Nguyệt Đế quốc thực lực, quân lệnh toàn cầu cũng vì đó sợ run. Bây giờ, quốc lực khôi phục, Triển Phong cũng bắt đầu rồi rất nhiều kế hoạch. Trước tiên đệ một cái kế hoạch, chính là như thế nào khôi phục trồng trọt, nuôi trồng, thủy vực. Không nói khác, ít nhất phải khôi phục phong nguyệt đế quốc khu vực bên trong cái loại này, đem phong nguyệt đế quốc khu vực bên trong sở hữu giòn bị virus toàn bộ tiêu diệt. vì thế, triển phong từ lúc một năm trước liền bắt đầu hạ lệnh gây dựng một cái viện nghiên cứu. bên trong đều do may mắn còn sống đỉnh tiêm các khoa học gia hợp thành, triển khai nghiên cứu. trải qua một năm thời gian, nghiên cứu của bọn hắn cũng lấy được nhất định thành quả. nhưng muốn nói muốn giải quyết triển phong nói ra những thứ này, vậy cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. đoán sơ qua, ít nhất được thời gian mười năm, thậm chí càng lâu, nhưng không sao hiện tại triển phong chính là không bao giờ thiếu thời gian, vốn có vinh kiệu sinh mạng trước mặt hắn, đừng nói 10 năm, chính là 10 cái thế kỷ, đều căn bản chuyện không sao cả. đồng thời chữa bệnh, giáo dục, trị an, dân sinh, kinh tế trở, các loại toàn bộ đuổi kịp một năm qua này nên có tất cả đều có, liền nói như thế. hiện tại đi ở trên đường, ngươi cũng tuyệt đối không cảm giác được cái này dĩ nhiên là đại tai nạn sau thế giới, phồn hoa đã từng bước trở thành phong nguyệt đế quốc đại danh tử, mà triển phong sau khi trở về mỗi ngày tựa hồ cũng biên đến không có việc gì lên, tuy là mỗi ngày đều biết nhận được cầu viện điện thoại, nhưng triển phong cũng chưa từng đi qua. cầu viện là mỗi cái quốc gia cầu viện, cầu viện mục đích là thỉnh cầu triển phong cùng với phong nguyệt đệ quốc, thay bọn họ đưa bọn họ quốc nội giỏm bi cũng toàn bộ cho thanh trừ. nhưng triển phong sao có thể có thể, có thể có chỗ tốt gì, chỉ là bọn họ lãnh thổ, triển phong mới chỉ có không có rảnh rỗi như vậy, phong nguyệt đệ quốc lãnh thổ đã đầy đủ lớn, hiện giai đoạn mà nói hoàn toàn không có tăng thêm càng nhiều lãnh thổ cần thiết, thật muốn tăng thêm vậy còn không đơn giản lấy phong nguyệt đế quốc thực lực bây giờ muốn cái nào lãnh thổ không có hắn mới sẽ không quản những thứ kia nhàn sự còn châu trưởng cái thân phận này hắn bây giờ cũng căn bản không có đi lưu ý qua trước đây cái dạng nào cực lực mở rộng châu trưởng chế thuần túy chính là vì bây giờ đặt nền móng hiện tại phong nguyệt đế quốc dậy rồi châu trưởng hoàn thành quá độ hắn mới chỉ có không thèm để ý còn như nói hắn trước đây làm cho toàn cầu đại nhất thống gia tâm cũng có nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc sau này hay nói là nói không chừng về sau căn bản đều không hứng thú kia nữa nha nửa tháng sau Triển Phong, đem lăng Thanh Nguyệt, Tư Không Tỷ ngồi trở, các loại nữ toàn bộ đều qua đây. Sau đó ở các nàng trong vui mừng, vì các nàng chú xã ba chi tôn cấp gen dược tề, từ đó các nàng cũng hoàn thành tôn cấp tăng lên, thực lực toàn bộ tăng lên tới cửu phẩm tôn cấp hậu kỳ. Thọ mệnh cũng đã lâu cực kỳ, hiện tại chỉ chờ thập phẩm đế cấp gen dược tề xuất hiện, đến lúc đó là có thể trường sinh cửu thị, hưởng thụ vô tận năm tháng. Mà Triển Phong cũng phi thường chờ mong, đến lúc đó mình cũng đồng dạng tiêm vào ba chỉ thập phẩm đế cấp gen chất thuốc nói chính mình có thể cường đại đến mức nào đâu?" Hắn thật tò mò, cũng rất chờ mong. Hoặc có lẽ là trực tiếp liền trở thành chân chính thần linh. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 5 năm liền đi qua. Ngày này, đồng thời xảy ra hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện đại sự, thi triển lại một lần nữa bạo phát. Trải qua 5 năm nghỉ ngơi lấy sức, cửu cấp zombie lần nữa khôi phục đến rồi phía trước cái dạng nào số lượng, thậm chí nhiều hơn. 10 cấp zombie cũng lần đầu xuất hiện, nhưng cũng có thể là biết Phong Nguyệt Đế quốc khủng bố, bọn họ liền Phong Nguyệt Đế quốc phạm vi đều không tới gần. Thi triển là hướng toàn cầu bạo phát, nhưng duy chỉ có tránh được Phong Nguyệt Đế quốc. Trong lúc nhất thời, toàn cầu lâm vào cực độ khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Toàn cầu từng cái căn cứ sinh tồn, lập tức khẩn cấp hướng Phong Nguyệt Đế quốc cầu viện. Bao gồm Hoa Nữu căn cứ sinh tồn, chỉ có Phong Nguyệt Đế quốc tài năng mới có thể cứu bọn họ. Dù cho 5 năm trôi qua, bọn họ tối cường giả cũng chỉ là bát phẩm hoàng cấp cường giả. Đồng thời số lượng còn rất ít cái loại này. Đối mặt nhiều như vậy cự phẩm zombie, thậm chí còn có mấy con thập phẩm đế cấp zombie, bọn họ ngoại trừ tuyệt vọng, chính là tuyệt vọng. Đạn đạo đã hoàn toàn không có tác dụng căn bản là không có cách ngăn cản cử phẩm, thập phẩm dòm bị xâm lược. Chỉ cần phong nguyệt đế quốc không ra tay, bọn họ diệt tuyệt đã thành tất nhiên. Mà triển phong mặc dù cũng không có đại nhất thống dự định, nhưng là sẽ không mắt mở chừng chừng nhìn lấy những nhân loại khác diệt tuyệt. Huống chỉ, những thứ kia thi tình hắn cũng cần. Với lúc lười xuống lần nữa một chuyến hải dương tự mình đi bắt. Vì vậy ngày này triển phong lập tức ra lệnh phong nguyệt quân xuất kích. Đây là phong nguyệt đế quốc thành lập 6 năm tới nay, phong nguyệt quân lần đầu xuất kích. Mà tại trước đây phong nguyệt quân một mực tại yên lặng cường đại lấy phát triển ngoại trừ triển phong cùng phong nguyệt cao tầng ở ngoài ai cũng không biết hôm nay phong nguyệt quân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại thì như lúc này hoa nữu căn cứ sinh tồn vị vị ẩn vị vị ẩn lúc này tâm tình lại cũng bảo trì không được đạm nhiên nàng mặt mũi trắng bệnh hoảng sợ nhìn lấy xa viễn hải trên bình diện cái kia từng cổ một kinh khủng dòm bi hải thú thân thể cả người sợ run nàng thực sự khó có thể tưởng tượng kinh khủng như vậy dòm bi hải thú đến cùng phải làm thế nào đi ứng đối tuy là nàng biết phong nguyệt đế quốc rất cường đại cũng hướng phong nguyệt đế quốc nhờ giúp đỡ đồng thời phong nguyệt đế quốc còn đáp ứng rồi qua đây trợ rút Thế nhưng, nàng cũng tương tự biết, Phong Nguyệt Đế quốc đồng thời cũng đáp ứng rồi toàn cầu từng cái khu vực cầu viện. Nếu như Phong Nguyệt Đế quốc chỉ là trợ giúp một cái khu vực, nàng tin tưởng hắn là khả năng có lẽ là không có vấn đề. Nhưng là, toàn cái trợ giúp nhiều như vậy khu vực, làm sao có khả năng? Dường như cũng chỉ có Phong Nguyệt Đế quốc hoàng đế, Tân phong là một cường giả cấp 9. Còn là nói mấy năm qua này, Phong Nguyệt Đế quốc nghiên cứu xảy ra điều gì siêu cường vũ khí. Nếu như là cái này dạng, có lẽ còn có một chút như vậy khả năng. Nhưng khả năng tính cũng không phải là lớn như vậy giữa lúc nội tâm của nàng tràn đầy lúc tuyệt vọng, đồng nhiên xa xôi trên bầu trời một mảng lớn dường như trôi chấu dạng cái bóng vụt xuất hiện, nàng tập trung nhìn vào đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, đó là từng chiếc một máy bay vận tải. Phong Nguyệt Đế Quốc trợ rút tới, Mặc kệ nàng có tin hay không Phong Nguyệt Đế quốc có thể hay không thay các nàng giải quyết lần này nguy cơ, chỉ ít bọn hắn tới áp lực của các nàng liền nhỏ, Dù gì cuối cùng vẫn không có đánh thắng, nàng kia liền nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn gia nhập vào Phong Nguyệt Đế quốc. Phong Nguyệt Đế quốc đã trở thành thế giới này niết bàn đại danh tử đây là toàn cầu đều công nhận, nhất là 5 năm qua, phong nguyệt đế quốc phát triển, thực sự thái thái thái thái làm cho người rất hâm mộ và ghét ghét, thậm chí so với đại tai nạn phía trước đều chỉ có hơn chứ không kém, nhưng đây chính là ở mặt thế a, có thể tưởng tượng, phong nguyệt đế quốc đến cùng bao nhiêu hấp dẫn người, liền tại nàng nghĩ lấy điều này thời điểm, máy bay vận tải, rốt cuộc đã tới gần trước, sau đó lần lượt từng bóng người, đột nhiên liền từ máy bay vận tải khoang sau nhảy xuống tới, tất cả cũng không có phân phối rót xuống núi, trực tiếp hạng nặng vũ trang nhảy xuống tới, đồng thời. Toàn bộ của bọn họ Vũ Trang là không có bất kỳ vũ khí nóng trong người cái loại này, toàn bộ đều là vũ khí lạnh. Đao thương gậy gộc mọi thứ đều có. Sau đó, một giây kế tiếp, Vi vị ẩn cùng với căn cứ sinh tồn bên trong những thứ kia tuyệt vọng mọi người, tất cả đều bị sợ ngây người. Chỉ thấy, những thứ này Phong Nguyệt chiến sĩ mới nhảy xuống, hóa ra là trực tiếp liền giết vào bầy zombie bên trong. Căn bản không có bất kỳ lưỡng lự. cực kỳ mấu chốt nhất là, dù cho chính là thất phẩm zombie, rõ ràng đều là nhất đao chém. Càng chưa nói thất phẩm trở xuống zombie điều kỳ quái nhất là tất cả nhân viên đều là như vậy. tới những thứ này phong nguyệt chiến sĩ có chừng mấy vạn người, nhưng mấy vạn người, toàn bộ đều tờ mở giờ là đối với thất phẩm giò bi nhất đao chém. đây là khái niệm gì, thực lực gì, tài năng, mỗi có thể đối với thất phẩm giò bi nhất đao chém, không có khác, chỉ có bát phẩm trở lên thực lực mới có thể làm được. sở dĩ nói cách khác phong nguyệt đệ quốc tới cái này mấy vạn phong nguyệt quân, toàn bộ tờ mở giờ đều là chí ít bát phẩm cường giả sáu, vì vì hận sợ ngây người, mọi người đều sợ ngây người, bọn họ không thể tin được sự thật trước mắt, làm sao có khả năng muốn đơn giản là thiên phương giả đàm, hoa nữu căn cứ sinh tồn, đã từng thế giới đệ nhất căn cứ sinh tồn, hôm nay thế giới đệ nhị căn cứ sinh tồn, trải qua cái này 6 năm âm thầm phát triển, bọn họ cũng tích lũy mười mấy bát phẩm cường giả. Thế nhưng, đây cơ hồ đã là cực hạn của bọn họ, có thể bọn hắn bây giờ nhìn thấy gì ba? Mấy vạn cái bát phẩm cường giả, không phải, không chỉ là bát phẩm, vì vị ẩn đống nhiên đôi mắt đẹp trừng tròn vo, nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy một gã phong nguyện quân tướng lĩnh, giờ này khắc này, đang cùng một đầu tơ mở giờ cựu cấp giòn hải thú. Đánh có tới có lui. Một bên khác, một đầu khác cựu cấp zombie bị hải thú, tức thì bị cái kia thoạt nhìn lên chắc là dẫn đầu phong nguyệt quân binh linh thuần túy đánh bẹp. Có thể không chỉ đám bọn hắn hai cái. Hiện trường, tổng cộng tới hơn 50 đầu cựu cấp bị. Thế nhưng, hiện tại cái này hơn 50 đầu bị. toàn bộ chăn đơn chọn đánh bẹp. Thiên, ta đây là đang nằm mơ sao ba? Coi như là nằm ngộp. Vì sao giấc mộng này có thể như thế thái quá, mà cái này một màn cũng phát sinh ở toàn cầu bất luận cái gì một cái góc. Đang lúc tuyệt vọng, phong nguyệt đế cốt chiến sĩ từ trên trời giáng xuống mang theo ánh sáng, đạp thất thải tuôn vân, giáp bất khả tư nghị cùng chấn động, khiếp sợ mỗi một người linh hồn, làm cho mỗi một người linh hồn đều đi theo sợ run, mà cũng cho đến giờ phút này, người của toàn thế giới mới biết được, nguyên lai bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thất phẩm, trở nên vấn đấu mà không thể được bắt phẩm. ở phong nguyệt trong mắt đế quốc cũng chỉ là phổ thông phong nguyệt chiến sĩ cơ bản nhất trình độ, thậm chí thất phẩm đều đã không đủ để gia nhập vào phong nguyệt quân, bắt phẩm mới là phong nguyệt quân thái độ bình thường, triệu phẩm mới là phong nguyệt quân tướng lĩnh. Thiếu tướng bên trên đều tiểu phẩm, thiếu tướng phía dưới đều bát phẩm. Cái này chính là bây giờ Phong Nguyệt Đế Quốc khủng bố. Phong Nguyệt quân bao nhiêu người? căn cứ bọn họ biết tổng cộng nghìn vạn. Nói cách khác, Phong Nguyệt Đế quốc bây giờ hóa ra là có nghìn vạn bát phẩm cường giả. Cái này là một cái bao nhiêu thái quá, bao nhiêu nghe dọan cả người chữ số, mà tiểu phẩm số lượng càng là không phải ít đi nơi nào. Không nói khác, lần này tới vẹn vẹn chỉ là Phong Nguyệt Đế quốc quân đội người cuồng. Trên thực tế đâu, mọi người đều biết Phong Nguyệt Đế quốc cao tầng tuyệt đối sẽ không sai. Phong Nguyệt mạnh. Dung động thế giới. Chương 266, Huệ Nguyệt Như ca đại kết cục cuối cùng. Thi Triều là kích, chỉ là đại sự một trong, một món khác đại sự. Đó chính là mặt khác một cái bình hành vũ trụ Lam Tinh cách cục diễn biến. Ở Thi Triều bạo phát cùng một ngày, Lam Tinh cách cục cũng đống nhiên bộc phát ra. Đố kỵ, cho tới bây giờ đều là toàn bộ mâu thuẫn ngồi dẫn hỏa, mà bởi vì triển phong tồn tại, hạ triều thu được rất nhiều quá nhiều chỗ tốt. Vô luận là buồn quốc khoa học kỹ thuật hỏa tiễn bay vọt, hay là bởi vì thi tinh xuất hiện, nhân loại tuổi thọ, thể chất ở trên rất mạnh đời thăng, đều đưa đến những quốc gia khác phá lệ đỏ mắt. Đỏ mắt đến sắp nổ tung cái loại này, ngay từ đầu còn tốt, nhưng Trung quy có không nhịn được ngày nào đó. Phong Nguyệt Đế quốc thành lập sau năm thứ 6, Thi Triều Bạo Phát cái này một thiên, địa cầu những quốc gia kia cũng rốt cuộc khắc chế không nổi nội tâm của tưởng, liên hợp lại, Hung Hán đối với Hạ Triều phát động tập kích, mà làm một lần liền đem Hạ Triều đánh chết, Tránh cho Hạ Triều trì hoãn tâm thần sau trả thù. Bởi vì Hạ Triều trả thù, tuyệt đối đem là có tính chất hủy diệt. Vì vậy, Hung Hán phát động đánh lén ngày này, tất cả đàn đạo, đầu đàn hợp nhân đều cũng trong lúc đó hướng phía Hạ Triều từng cái khu vực triển khai phô thiên cái địa bao trùm. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Hạ Triều lại sao có thể có thể không có bất kỳ phát hiện đâu? Thậm chí đã sớm ở mây năm trước. Hạ Triều cũng đã đang âm thầm bắt đầu tìm cách, mà vì để tránh cho bị nước hắn phát hiện, Triển Phong cùng Hạ Triều giữa giao lưu đều là đi qua thư phương thức. Mỗi lần giao dịch thời điểm đều đi qua thư tiến hành âm thầm giao lưu. Thì như, Phong Nguyệt Đế quốc lập quốc năm thứ 2, Thủy Lam Tinh bên trên cao đoàn nhất phòng không khoa học kỹ thuật cũng đã bị Phong Nguyệt Đế quốc phòng nghiên cứu cho phục hắc đi ra. Thủy Lam Tinh ở trên phòng không hệ thống, tự nhiên là vượt qua xa Lam Tinh. Liên nói như thế, Thủy Lam Tinh ở trên phòng không hệ thống, trên địa cầu bất luận cái gì một quốc gia đạt đạo, đầu đạn hạt nhân, đạn hỏa tiễn, thậm chí hỏa pháo, cũng không thể đột phá được rồi. Lúc đó Triển Phong liền đem cái này phần kỹ thuật âm thầm giao dịch cho Hạ Triều, bởi vì là có hoàn chỉnh kỹ thuật ở, thêm lên Hạ Triều công nghiệp trình độ cũng đã sớm để cao vô số lần, vì vậy dễ dàng liền đem phòng không hệ thống cho tạo đi ra, đồng thời bố trí ở tại từng cái khu vực. Hiện tại, tuy là toàn cầu các quốc gia đạt đạo, đầu đạn hạt nhân đều gọi lại, nhưng là châu chấu nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi đầy trời dây thép mạ nện. Dù cho chính là một viên đều không đột phá phòng tuyến, toàn bộ bị hạ chiều chặn lại. Ngày này, toàn cầu khiếp sợ. Ngày này, toàn cầu chớ có lên tiếng. Ngày này, toàn cầu hoảng sợ. Hạ chiều hoàn hảo không chút tổn hại. 690 như vậy kế tiếp, Liên đem là bọn hắn mạ nhật. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không cho rằng, Hạ chiều ôn nhuận như ngọc thật là không sai, nhưng căn bản sẽ không cho rằng, bị làm phát bực hạ chiều còn có thể ôn nhuận như ngọc. Chấn động hạ chiều, đó đúng là bất luận cái gì một quốc gia đều tuyệt vọng tồn tại. Ngày này, Hạ triều hung hãn tuyên bố đối với thế giới khai chiến. Ngày này, sợ mất mặt các quốc gia, lập tức tuyên bố nói đây là một hồi hiểu lầm, là đạn đạo hệ thống xuất hiện sai lầm, hoặc là nói đúng là là gián điệp hành vi, không có quan hệ gì với bọn họ. Hy vọng Hạ triều không nên hiểu lầm, bọn họ cũng nguyện ý bồi thường đầy đủ bồi thường, nhưng cũng không có gì chứng dụng. Thực sự có người làm Hạ triều là dễ khi dễ. Như vậy chỉ có thể nói không làm bất tử, cũng chính là Hạ triều hung hãn tuyên bố phản kích một khắc này trở đi. Hạ triều núp trong bóng tối khủng bố, rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyện hiện ra căn bản không cần dùng đến đầu đạn hạt nhân loại vật này. Vô số tinh có thể chiến cơ lên không, vô số tinh có thể vũ khí khởi động. Vô số cường giả siêu cấp xuất hiện ở thế giới từng cái quốc chủ ký tốc xá. Cứ như vậy thản nhiên, trực tiếp xuất hiện ở nơi đó, mà bọn họ vào giờ khắc này cũng rốt cuộc tự mình lãnh hội được, những cường giả này đến cùng khủng bố đến trình độ nào? càng tự mình hơn lãnh hội được. Nguyên lai, hạ triều đang âm thầm, lại vẫn nuôi dưỡng nhiều như vậy cường giả siêu cấp. Mặc dù không cùng phong nguyệt đại quốc, chỉ có 300 cự phẩm cường giả, 200.000 bát phẩm cường giả, 1 triệu thất phẩm cường giả nhưng đối với không có tiêm vào quá bất luận cái gì gen chất thuốc địch nhân mà nói những người này chính là thần linh không cách nào chiến thắng thần linh ngươi có thể tưởng tượng nhân gia liền đứng ở nơi đó sau đó ngươi viên đạn mảnh đạn đạn xuyên thép thậm chí là xe tăng đạn pháo đánh vào nhân gia trên người dường như cù lét giống nhau là cái dạng gì tràng diện sao ngươi có thể tưởng tượng nhân gia tốc độ nhanh dường như thiểm điện một đấm đánh bể một chiếc xe thiết giáp một cước đạp đạp một tòa nhà là cái dạng gì tràng diện sao ngươi có thể tưởng tượng ngươi ngay cả phản ứng kịp cũng không kịp nhân gia liền giống như ưu linh nhức đau một cái thậm chí thật nhiều cái dễ dàng giết chết cả một cái sư tràng diện là như thế nào sao hiện tại bọn họ tự mình cảm nhận được ngày này toàn cầu bị triệt để nhất thanh tẩy ngày này toàn cầu các quốc gia nhân viên cao tầng một cái không chết toàn bộ bị hạ triều chiến sĩ nhóm sách lấy cái cổ dường như cầm lấy gà con giống nhau mang về hạ triều ngày này toàn cầu các quốc gia hữu danh vô thực ngày này toàn cầu thủy trung chớ có lên tiếng mà ở ngày thứ hai hạ triều trực tiếp tuyên bố những người này vì tụ chiến tranh trực tiếp ban xử quyết ngày này nhiều quốc tuyên bố giải tán Ngày này, nhiều quốc lâm vào nội loạn. Ngày này, chiến hỏa bay tán loạn ở mỗi một cái góc. Ngày này, duy chỉ có hạ triều an tĩnh tương hòa. Ngày này, duy chỉ có hạ triều một mảnh hoan hô. Lịch sử, bởi vì triển phong, bị sửa chữa. Ban đầu ở triển phong nhỏ yếu nhất, cần trợ giúp nhất thời điểm không để lại dư lực đầu tư cùng trợ giúp. Và hôm nay, hạ triều, thu được rất nhiều nhất giày hồi báo. Nhoáng lên, lại là 14 năm qua đi. Ngày hôm nay, đã là phong nguyệt đế quốc thành lập thứ 20 năm. Triển phong, cũng làm 20 năm hoàng đế. Từ trước đây chừng 20 thanh niên, cũng thay đổi thành hơn 40 tuổi thanh niên. Được rồi. Hắn đích thật là thanh niên. Đối với sinh mệnh đã vô hạn hắn mà nói, thời gian Thanh vật không đáng tiền nhất. 20 năm trước hắn là bộ dáng gì? Hiện tại, hắn như trước là bộ dáng gì? Không có bất kỳ một chút xíu vẻ bề ngoài ở trên cải biến. Có lẽ duy nhất xưng là thay đổi, chính là hắn cái kia bộ phát trầm ổn khí độ, cùng với bộ phát thực lực sâu không lường được, mà cái này một ngày lại xảy ra ba cái đại sự, đệ nhất kiện đại sự, đó chính là Thủy Lam tinh hảng không hàn thiên. Ở Triển Phong không để lại dư lực dưới sự ủng hộ, lấy được cực đại đột phá. Phong Nguyệt Đế quốc chính thức triển khai hàng tinh kế hoạch. Cái gọi là hàng tinh kế hoạch chính là lấy hàng tinh là chủ yếu nguồn năng lượng, thành lập một tòa đi sân cầu, làm cho cả viên hàng tinh đều hóa thành liên tục không ngừng nguồn năng lượng lấy cung cấp sử dụng. Sau đó lấy hàng tinh làm trung tâm đối với mặt trăng triển khai toàn diện cải tạo. Hiện nay, nhóm đầu tiên cải tạo đội ngũ đã thành công leo lên mặt trăng. Gần ở trên mặt trăng, chính thức triển khai hoàn cảnh sống cải tạo công tác. Khí quyền, trồng khí quyển, trồng trọt, nuôi trùng chờ, các loại đều ở đây đồng bộ trong tiến hành. Kiện thứ hai đại sự, đó chính là thi tinh nghiên cứu, lần thứ hai lấy được đột phá trọng đại. Cái này đột phá cũng không phải là chế tạo gen được đề ở, mà là đối với thi tình tinh thần, zombie virus loại này thần kỳ virus sinh ra, cùng với tại sao lại cụ bị năng lượng như thế nghiên cứu. Cuối cùng phát hiện, zombie virus trên thực tế cũng không phải là một loại virus, mà là một loại cụ bị cực cao sinh mệnh lực năng lượng thể. Sở dĩ có vài người sẽ biến thành zombie, cái kia là bởi vì bọn họ thể chất không thể chịu được loại năng lượng này thể, mà năng lượng thể sức sống quá cao, cần không ngừng bổ bổ lấy duy trì tồn tại. Đây là loại năng lượng này thể một loại bản năng khu xử. Cuối cùng, ở Triển Phong mệnh danh dưới, loại năng lượng này thể được mệnh danh là một linh khí, mà cũng liền ở cùng một ngày. Triển Phong đêm ngày này mệnh danh là linh khí thời đại. Đại thai nạn ngày đó cũng lại có một cái ngoài định mức tên linh khí khôi phục thời đại. Triển Phong lần thứ hai hạ lệnh, lập tức đối với linh khí triển khai khắc sâu hơn nghiên cứu. Nghiên cứu có được hay không tự mình tu luyện, có hay không có thể chân chính làm cho mỗi một cái người thoát khỏi thi tinh ràng buộc, do đó tự hành hấp thu loại này linh khí cho mình sử dụng, sau đó làm cho mỗi một cái người cũng có trưởng sinh khả năng, đệ tam chuyện đại sự, như trước cùng thi tình có quan hệ, đó chính là 10 cấp gen dược thể, cũng chính là đế cấp gen dược thể. Và hôm nay, trải qua tròn hơn 20 năm, rốt cuộc nghiên cứu thành công. Hạ Triều, trước tiên đem nghiên cứu thành công gen dược thể giao dịch qua đây. Triển Phong thành công sử dụng, thành công hấp thu, trở thành trên thế giới vị thứ nhất vượt qua thập phẩm đế cấp tồn tại. Mà hắn, cũng đem cái này một đẳng cấp, mệnh danh là tiên cấp, cũng ở thành công đột phá đến tiên cấp một khắc kia. Triển Phong chợt phát hiện, chính mình vào giờ khắc này, cũng triệt để tiến hóa thành năng lượng thể nói xong đơn giản hơn một điểm tiên cấp hắn trên người mỗi một chỗ mỗi một quặng lông tóc đều đã trở thành năng lượng dùng truyền thống trong thần thoại tới tỷ dụ lời nói hắn liền như cùng biến thành bản cổ lông của hắn phát có thể biến thành thảm thực vật trường man thế giới mỗi một cái góc huyết dịch của hắn đem diễn biến thành từng cái đại giang hải dương máu thịt của hắn đem biến thành đại địa biến thành cao sơn hai mắt của hắn đem biến thành khắp nơi thiên vô tận phồn tình đây không phải là tỷ dụ mà là sự thực tuy là hắn vẫn chưa đã nếm thử giống nhau Hắn phát hiện mình dường như cũng hoàn thành từ 3 triệu đến tứ duy chuyển biến, hoặc có lẽ là đã siêu thoát rồi vùng vũ trụ này, mà cũng vào giờ khắc này, hắn phát hiện zombie virus chính là linh khí, cũng vào giờ khắc này, hắn trong lòng hơi động, đại lượng thích hợp nhân loại tu hành, tự hành hấp thu linh khí phương pháp, bị thôi diễn mà ra, cái này cũng đại biểu cho thi tinh, không còn là nhân loại tiến hóa nhu yếu phẩm. Đương nhiên, cái này chỉ thích hợp với thế giới này, hoặc có lẽ là viên tinh cầu này, ở lam tinh, bởi vì linh khí vẫn chưa khôi phục quá, vì vậy Lam Tỉnh bên kia muốn tiên hóa, để thăng chỉ có thể tiếp tục dựa vào thi tỉnh. Còn gen dược tề chính là một loại đi qua các loại quý báo dược liệu dược tính phối hợp linh khí, tạo nên một loại cụ bị cao độ ôn hòa hình, có thể cung cấp bất luận kẻ nào hấp thu linh khí. Ngày này, Triển Phong đem phương thức tu luyện truyền cho các nữ nhân, cũng truyền cho những cao tầng kia nhóm. Linh khí khôi phục thời đại cũng tránh thất đến. Triển Phong thì tiếp tục gia tăng đối với tỉnh tế cải tạo vũ trụ vận chuyển, tỉnh tế tham dò ở trên chống đỡ cùng đầu nhập, chính là Thủy Lam Tinh đã không còn là điểm cuối của hắn cùng tầm mắt đặt tới cũng chính bởi vì cái này loại tâm lý, dù cho cho tới hôm nay, ngoại trừ phong nguyệt đế quốc ở ngoài, còn lại khu vực như trước nằm ở trong đầu sôi lửa bỏng, có lẽ ngày nào đó tâm huyết dân chào, có lẽ sẽ bất đắc dĩ đem cả thế giới đạt thành đại nhất thống, liền giống như lam tinh, bất quá chỉ ít hiện tại, hắn hoàn toàn không có hứng thú kia, dù cho hầu như mỗi một ngày đều có vô số người xin hắn đi thống nhất thế giới, hắn đều bởi vì lười mà không đi làm, thời gian như mộng, tuế nguyệt như ca, trong nhấp nháy nháy, năm năm, vội vã cực nhanh, 50 năm năm. Đối với rất nhiều người mà nói dài đằng đẵng, nhưng đối với một phần khác người mà nói, không quá chớp mắt trong nháy mắt, thì như Triển Phong. Ngày hôm nay, Là Phong Nguyệt Đế quốc thành lập thứ 70 năm. Ngày này, Triển Phong cũng cuối cùng đồng ý thế giới đại nhất thống, mà toàn cầu cũng phối hợp đến rồi cực hạn. Không có bất kỳ ngoại ý muốn liền hoàn thành đại nhất thống, chỉ bất quá Triển Phong đem chuyện này toàn bộ ném cho người phía dưới đi làm. Hắn lại là liền nữa mang theo chúng nữ, cùng nhau bay về phía trên cao. Đúng vậy, ngũ 10 năm trôi qua, hiện tại không chỉ là hắn, bao quát chúng nữ cũng bao quát phong nguyệt các cao tầng đều đã hoàn thành từ cựu phẩm đến thập phẩm chuyển biến cũng hoàn thành phạm nhân cùng trường sinh tiến hóa chúng nữ như trước như năm đó sơ ngộ lúc giống nhau không có bất kỳ biến hóa nào tuổi thọ của các nàng đã giống như triển phong cùng thời gian đồng thọ chỉ cần thời gian vẫn tồn tại một ngày Cánh mạng của các nàng liền đem vĩnh viễn sẽ không biến mất mà rất hiển nhiên vô luận loại tình huống nào thời gian đều là sẽ không biến mất sở dĩ bọn họ đem vĩnh tồn hậu thế thủy lam tinh ngoài không gian lúc này từng chiếc từng chiếc phi thuyền bình ổn phi hành, một chuyến năm nữ cũng đang phi hành. chuyến đi này năm nữ không là người khác, chính là Triển Phong cùng những nữ nhân kia. mà phàm là trải qua bên cạnh bọn họ phi thuyền, bất kể là thư dụng vẫn là quân dụng, đều dồn dập chậm lại tốc độ. đối với vị này chuyên thuyết nghi vấn cao quý nhất tính ý cùng cùng nhận. bây giờ khoa học kỹ thuật cuồng bạo phát triển, phi thuyền đã phổ cập ra, hiện tại mỗi ngày đều sẽ có đại lượng phi thuyền qua lại. mặt trăng bây giờ cũng đã cải tạo hoàn tất, dù sao quá khứ năm năm, thậm chí từ Thủy Lam tỉnh ngẩng đầu đi xem có thể rõ ràng chứng kiến, ánh trăng không còn là một mảnh ngân bạch, mà là biến thành màu xanh ra trời. Tầng khí quyển đại dương màu xanh lam hồ nước lục sát thảm thực vật, còn có một trùng trùng nhà cao tầng, mặt trăng đã thành tiểu thủy lam tinh, là nhân loại cái thứ hai chỗ ở đồng thời cũng là phong nguyệt đế quốc cao tầng, giàu có nhân viên chỗ cư trụ, lao công, hỏa tỉnh khai phát đã bắt đầu tiến hành rồi chứ. Bên cạnh như trước đẹp như thiên tiên lăng thanh nguyện, sáo tiêu yên nhiên mở miệng hỏi, ngầm bên dưới chúng nữ cho tới bây giờ cũng không xưng hô tên truyền phong cũng không gọi hắn là bệ hạ. Mấy thập niên qua dắt tay vượt qua tuyến nguyệt, làm cho các nàng phu thê quan hệ giữa đã sớm giống như một người. Triển Phong cười khẽ gật đầu, "Ừm, nhanh. Nhưng Hỏa Tinh cải tạo càng vị nhốt hơi khó, có lẽ cần hơn 100 năm thời gian a." Giang Hân Hinh ôm Triển Phong bà vai, tuyệt mỹ vô hạ mặt cười tiến đến Triển Phong trên mặt, hà hơi như lan nói ra, lao công, hơn 100 năm quá lâu." Thủy Lam Tinh bên trên cũng ngậm nghị, "Ngược lại chúng ta cũng sở hữu hành độ vũ trụ năng lực, muốn không chúng ta thẳng thắn trực tiếp nhập thân đi vũ trụ du ngoạn tốt lắm." Giang Hân Hinh lời nói, nhất thời đưa tới chúng nữ nhất trí tán thành. Thành thuộc Mạc Vân Điền, Lúc này cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, "Lão công, cái này dạng thực sự có thể làm. Ngược lại lấy thực lực của chúng ta, vũ trụ bên trong ít có có thể gặp được đến địa phương nguy hiểm. Thẳng thắn chúng ta hoành độ hư không đi chơi là được rồi." Lạc y Vi và Yiye, Lữ Huyền Hi hai con tiểu khả ái cũng liền liền gật cái đầu nhỏ, "Đúng đúng, lão công chúng ta liền đi nha." Tư Không Thủy Tiên cũng là hì hì cười nói, "Lão công, ngươi xem, bọn tỷ muội đều muốn đi, ngươi liền dẫn chúng ta đi nha. Có được hay không vậy?" Tỷ tỷ Tư Không Thu Hà cũng là làm nũng, "Lão công." Triển Phong bất đắc dĩ mà lại sủng nịch nói, "Đi đi đi, bất quá Phải đợi các ngươi đều đột phá đến tiên cấp lại nói. Dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, ách đến lúc đó thuận tiện cũng đem vị vị Ẩn mang lên A. Chúng ta cũng biết, vị vị Ẩn cũng nhất định trốn không thoát mà trào của ngươi. Chúng nữ nhất tế yêu kiều tra, quan tới từng đạo Mỹ lệ bạch nhấn. Ấm áp, ngọt ngào, tuyến nguyệt như ca. Cũng quá tốt, hết trọn bộ.